dương phàm nhìn mặc hằng cái này nghiêm túc bộ dáng có chút không hiểu ngay sau đó nói rất cao phải có thể phải bây giờ nóc phỏng như vậy mới phù hợp ta muốn yêu cầu hắn lời vừa mới dứt mặc hằng liền đi tới bên tường bên trên ngẩng đầu tả h ư u ngắm tiếp lấy lấy tay khoa tay múa chân một phen lẩm bẩm nói hai em mở thất thập ngũ bây giờ khôi lỗi nhân ước chừng t ă n g thước tăng thêm nữa mặc hằng ở đó g ì già g ì dầm vừa nói chuyện dương phàm nhìn hắn bộ dáng kia thật giống như phải cho khôi lỗi nhân tăng cao không cần lại cải tạo ta tuyển mấy cái nhân tạo dựng một cái thang liền có thể hoàn thành không cần phải lại đi giày vỏ cái mất nhiều hơn cái được dương phàm không nghĩ lại để cho mặc hàng phiền thoái đối ở hiện tại khôi lỗi nhân dương phàm đã rất hài lòng nhưng là mặc hàng hoàn toàn coi thường dương phàm nói tới coi là tốt cần thiết chiều dài sau đi thẳng tới khôi lỗi nhân bên cạnh phí sức đem khôi lỗi nhân đem thả ngã sau đó trực tiếp bắt đầu tháo ra khôi lỗi nhân mặc hàng ngươi dừng một chút không cần đổi nữa nó dương phạm lên tiếng ngăn lại sửa đổi một cái khôi lỗi nhân phí tâm phí sức hơn nữa thực dụng tính cũng không lớn không p h i ề n thoái ta tùy tiện động động là được rồi mặc hằng liền đầu cũng không có nhấc ngồi trên chiếu giống như là một đứa bé đang chơi mình thích tích mục chỉ là trong lúc nói chuyện mặc hằng đã đem khôi lỗi nhân chân phá hủy cái hoàn toàn bây giờ coi như dương phạm để cho mặc hằng dừng lại cũng không kịp rồi dương phạm lắc đầu một cái không có lại ngăn cản mặc hằng dù sao vẫn còn con ít có chút trẻ con tinh khí cũng là bình thường nếu hắn muốn thay đổi tạo sửa đổi vung tay để cho hắn đi làm đi ngược lại tùy tiện độ lại cái khôi lỗi nhân đối mặc h à n g mà nói giống như là chơi đùa tích một một loại đơn giản vừa vặn dương phàm cũng có thể nhìn một chút mặc h à n g rốt cuộc là thế nào sửa đổi này khôi lỗi nhân khôi lỗi nhân nửa người dưới là mặc trường sam mặc dù nói y phục mặc lôi thôi lít thiết nhưng toàn thể mà nói vẫn tính là nhìn được bị đánh nga sau mặc h à n g cởi xuống trường sam bắt đầu tháo ra hắn chân dương phạm lúc này mới phát hiện này khôi lỗi nhân nửa người dưới lại tất cả đều là cơ giới cấu tạo đại đại tiểu tiểu bánh xe răng dày đặc một đại đội đón lấy nếu như có d à y đặc sợ hai chứng nhân sợ rằng tại chỗ liền muốn đem vật này đ ậ p dương phạm là một chút cũng xem không hiểu những thứ này bánh xe răng như thế nào thao tác nhưng mặc hàng nhưng là hết sức quen thuộc trực tiếp vào tay d ẽ đặt rẽ rủa những thứ kêu bánh xe răng tháo ra mấy cái đại bánh xe răng lại bỏ vào mấy cái tiểu bánh xe răng lúc này dương phạm mới phát hiện ở này khôi lỗ i nhân nội bộ có một cái cáp táp trong d ư ơ n g đầu còn trưng bày vô số tiểu cơ phận có thiết phiến dài mảnh nhưng dương phàm phát hiện toàn bộ bánh xe răng cơ phận mặc h à n g đều là lấy tay thao tác bất kỳ gắn công cụ cũng không có dương phàm biểu tình mật ra cái thời đại này mặt bằng sắt bánh xe răng cũng không có mấy người nơi nào còn sẽ có cảng tình tế tuốc nơ vít loại công cụ phụ trợ mặc h à n g không có bất kỳ công cụ phụ trợ toàn bộ bằng hai tay mình lắp ráp liền làm ra một vạn năng khôi lỗ i nhân nếu như chờ hắn lớn chút nữa học đồ vật nhiều hơn nữa nhiều chút kia được làm ra cái dạng gì khôi lỗi nhân chẳng lẽ ra nói chuyện cùng chân nhân độc nhất vô nhị đi mặc hằng đang ra sức hóa trang ở một bên dương phàm ngay cả hô hấp cũng c h ầ m lại rất sợ q u ấ y dày đến hắn thừa dịp mặc hằng ở lắp ráp thời điểm dương phàm là xuất r a bản vẽ hội họa lên tuốc nơ vịt cùng với chìa khóa mở ốc loại công cụ những công cụ này giá ngoài dương phàm cũng không xa lạ gì cấu tạo cũng rất đơn giản nhưng cũng rất là thực dụng dương phàm đơn giản vẽ ra không ít công cụ mô hình có thời gian để cho từ thành đem những công cụ này tất cả đều chế tạo ra tới không bột đấu gột nên hồ thế giới đỉnh cấp sư phó nếu như không có công cụ sợ rằng ngay cả một đinh ốc cũng véo không ra đến thời điểm mặc hàng có công cụ này nhất định có thể làm ra càng nhiều tinh xảo đồ chơi nhỏ hoàn mỹ xem ra ta hội họa trình độ là càng ngày càng cao dương phàm nhìn trong tay mô hình đồ tự yêu mình nói dương phàm để b ú t xuống vừa bên trên một mực ở đảo cổ mặc hàng cũng ngừng công phu mặc hàng dựa theo nguyên dạng đem khôi lỗi nhân cho gắn trở về từ bên ngoài nhìn vào con dối tựa hồ không có gì thay đổi n g ư ờ i đem nó đổi thành dạng gì dương phạm hiếu kỳ hỏi mới vừa rồi thấy mặc hàng đảo cổ khôi lỗi nhân hắn cũng mua nhìn ra một như thế về sau bây giờ thấy con dối không có thay đổi gì trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ dương lão bản n g ư ờ i chờ một chút mặc hàng một mực ngồi dưới đất chân có chút ma hoạt động một chút cân cốt sau đó đi tới khôi lỗi nhân sau lưng một cái tay sở bắp đ ù i mình một cái tay bắt đầu chỉnh đốn những thứ này bánh xe răng so với mới vừa rồi còn phải chậm hơn một hồi mặc h à n g che d i ấ u bánh xe răng sau đó đứng ở bên cạnh tỏ ý dương phàm nhìn dương lao bản ta ở đệ tam khôi lỗi nhân trên chân tăng thêm không ít bánh xe răng chỉ cần những thứ này bánh xe răng vận chuyển sẽ gặp cái này tiếp theo cái kia đi lên đỉnh ngươi xem mặc hằng vừa nói bên tỏ ý đến khôi lỗi nhân biên hóa điều chỉnh hoàn bánh xe răng sau đó này khôi lỗi nhân bắt đầu động thẳng tắp đứng tại chỗ chợt đi lên trên lên mới đầu còn có chút run rẩy nhưng càng đi lên thăng liền lập được càng thẳng ngay trước thua thiệt nhân phải đến đạt đến nóc nhà lúc rất vững vàng ngừng lại ước chừng nhanh ba mét chân bắt đầu đi đi lại lại mặc dù khôi lỗi nhân đã thêm cao nhưng hắn đi đi lại lại tốc độ không chậm còn rất vững vàng dương p h ạ m sửng sốt một chút ngộng bức nhìn đứng lao cao con rối lẩm bẩm nói mặc hẳng ngươi này làm cũng quá thần đi nói thêm cao tựu thêm cao vào lúc này dương phàm kết nối với hạ bê gạch nhân tạo cũng tiết kiệm một cái khôi lỗ i nhân trực tiếp đem toàn bộ việc nặng cho hết bao c h ọ n lần này từ thành bọn họ chỉ phải đơn thuần phụ trách lũy tưởng là tốt còn lại đều do con dối tới làm lại b ấ t được nhất bút tiền công mặc dù tiền công cũng không nhiều nhưng này dù sao cũng là mặc hẳn g vì hắc điếm làm công hiến cuối cùng nếu như tạo ra được khôi lỗ i nhân dương phàm đối mặc hẳn g là càng phát ra coi trọng khả tạo chi tài rồi tương lai hắc điếm nhân vật đại biểu bên trong nhất định có một chỗ của mặc hằng không sai ta rất hài lòng khổ cực ngươi dương phàm nhìn mặc hằng khích lệ cười nói thứ vô số lần bị dương phàm khen ngợi mặc hằng mặt hay lại là đỏ xuống dương l ã o bản ngươi hài lòng liền có thể rốt cuộc ta cũng có thể vì hắc điếm làm nhiều chút chuyện mặc hằng mừng rỡ nói mặc hằng vẫn muốn báo đáp dương phàm hướng dẫn ân nhưng mình thiếu dương phàm đã quá nhiều bây giờ có thể giúp dương phàm bận rộn trong lòng mặc hằng rất là cao hứng dương lão bản ngươi bận rộn ta đi về trước mặc hằng hài lòng giống như dương phạm cáo tử vui tươi hớn hở rời đi mặc hằng động tác rất nhanh một cái chớp mắt liền chạy xa dương phạm còn chưa kịp đem vẽ xong công cụ thiết kế đồ cho mặc hằng dương phạm lắc đầu cười một tiếng đem bản đồ giấy nhận được trong khoài ngược lại mặc hằng thường thường có thể thấy chờ lần sau gặp lại đem những bản vẽ này giao cho hắn cũng không m u ộ n có đệ tam khôi lỗi nhân phụ trợ hơn nữa dương phạm gọi tới từ thành mấy người từ quán sửa đổi công trình rất nhanh thì tiến vào quỹ đạo vẹn vẹn thời gian ba ngày sửa đổi công trình liền hoàn thành 99%, t ố c độ thật là có thể dùng bay để hình dung mới đầu từ thành mấy người còn ghét bỏ con rối cản trở nhưng một ngày sau từ thành thẳng đứng ngón tay c á i tán dương khôi lỗi nhân đáng tin chẳng những không có gây trở ngại ngược lại tiết kiệm không ít thời gian c h ư một trăm bốn mươi ba xây lại làm xong thứ một trăm bốn mươi ba xây lại làm xong lần này h ắ c điếm q u y rượu xây cất công trình chủ yếu là hai khối một là q u y rượu đại sảnh hai là lô ghế riêng một cái lô ghế riêng công trình không nhiều lắm nhưng số lượng khá nhiều yêu cầu qua lại giày vò bất quá lô ghế riêng dù sao cũng là lô ghế riêng tóm lại muốn đặc thù đối đãi một ít khôi lỗi nhân khí lực rất lớn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vì vậy dương phạm dứt khoát sẽ để cho khôi lỗi nhân hướng hai ngày trước đã trùng tu xong trong bao xương đầu bổ túc khối băng hắn là đợi ở, ở trên ghế riêng cảm thụ khối b ă năm g mang ngoài trong phòng Ngoài cao như vậy, độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày, Dương Phạm đợi ở hắc điếm trong quán rượu, một bước cũng không mát mẽ. mấy, mà mặt, rằm Phạm điếm một muốn cao ra cao đến Bên nhiệt đến hắn nhiệt như trên lệnh nhiệt quán n độ độ độ độ độ đợi đậu. rất thư thích. bước là chỉ hắc có vậy rượu, ở ba ngày xây xong vốn nên một tháng mới có thể hoàn thành lượng dương p h ạ m tâm tình thật tốt có thể sớm ngày khai môn là có thể thiếu chạy mất một ít khách hàng mặc dù dương p h ạ m tự tin khách hàng sẽ không chạy mất cho khôi lỗi nhân thiết định xong cơ giới động tác hướng tay nó bên trong nhét một cái chỗi khiến nó phụ trợ từ thành bọn họ quét dọn mới vừa sửa sang hoàn hò hét loạn lên nhà mà dương phàm mình thì là tìm cái thư thích lô ghế riêng cắt ưu nằm k híp mắt bắt đầu nghỉ ngơi lại mở mắt lúc hát điếm q u y rượu được quét dọn không nhiễm một hạt bụi liền địa cũng kéo qua một lần mà khôi lỗi nhân cũng là rất an tĩnh đứng ở hắn bên cạnh không n ú p đ í c h tốt lắm nhìn không chút tạp chất chỉnh tề q u y rượu dương phàm hài lòng tán thường nói dương phàm đứng lên dối người một cái ngày mai hắc điếm quầy rượu liền có thể một lần nữa khai trương dương phàm dương phàm ngươi đi ra dương phàm vươn người còn không có buông xuống sau đó hắn liền nghe được quầy rượu ngoại trình sử mặc hùng hùng hổ hổ chuyển tới âm thanh dương phàm c a o mày liếc mắt ghét bỏ nói ngươi đại gia trình sử mặc này gặp qua tới làm gì ạ t ngươi trong phòng này đầu thật mát mẻ hiện nay hắc điếm quầy rượu chế băng hệ thống đã hoàn thành vì ngăn cách bên ngoài hơi nóng dương phàm đặc biệt ở hắc điếm cửa trang một cái màn cửa k ê n t r ì n h q ử mặc lúc đi vào sau khi rất là ghét bỏ cửa này liêm nhưng sau khi đi vào nhất thời cảm giác một trận mát mẻ bên ngoài liệt nhật chiếu qua đầu đi mấy bước đường liền mồ hôi đầm đĩa t r ì n h sử mặc vốn là đen tui mặt phơi một chút cũng không có quan hệ nhưng là đi tới một đoạn như vậy khoảng cách t r ì n h sử mặc hay lại là lưu không ít mồ hôi bên trong quán rượu mát mẻ t r ì n h sử mặc cũng không quá mức chú ý chỉ coi là thất nội thất ngoại khác biệt t r ì n h sử mặc đỉnh đ ạ c xung ố vào chuyện thứ nhất chính là đem dương phàm đặt ở trước q u ầ y những thủy đó uống hết sạch không biết tại sao luôn cảm thấy liền thủy cũng phá lệ mát mẻ trong nháy mắt t r ì n h sử mặc liền hạ nhiệt không ít dương phàm ghét bỏ cũng không muốn đi xem t r ì n h sử mặc hắn lại là cái thổ phỉ dương phàm ngươi không phải nói ngươi xây lại quầy rượu sao tại sao còn không bắt đầu đ ộ n g thủ ngươi mấy ngày nay cũng đang làm gì vậy đây có phải hay không là không người nếu là không có người và ta nói ta cho ngươi đi tìm bảo đảm người người cũng tay chân chuyên c h n uống cạn sạch thủy t r ì n h sử mặc chép chép miệng đem hắc điếm q u o y rượu quan sát một lần nhìn này nhìn cũng không cảm thấy có thay đổi gì mấy ngày trước liền quan môn nói muốn xây lại vào lúc này còn không có động tĩnh t r ì n h sử mặc cũng thay đến dương phàm cuống cuồng dương phàm lắc đầu một cái cự tuyệt nói không cần làm phiền tiểu công ra rồi ta hắc điếm q u o y rượu đã trọng xây xong cái gì ngươi vậy liền coi là là xây xong ngươi là nơi nào xây lại qua ồ người này là ai t r ì n h sử mặc lại đem hắc điếm quậy rượu quan sát một lần kia kia cũng không phát hiện có xây lại dáng vẻ trước những thứ kia vật trang sức ban đầu ở đâu bây giờ cũng hay là ở nơi đó duy nhất có chút kỳ quái chính là hắc điếm trong quán rượu nhiều hơn tên kỳ quái nam nhân từ hắn vừa mới đi vào nam nhân này đứng đến không nhúc n í c h thật giống như mí mắt cũng không nháy mắt xuống dương phàm thấy t r ì n h sử mặc kia ngu xuẩn dáng vẻ có chút bất đắc gì nhắc nhở đến người đi vào lâu như vậy chẳng lẽ còn không có phát hiện có không giống nhau cảm giác cái gì không giống nhau cảm giác t có chút kỳ quái hôm nay ngươi trong quán rượu này đầu thế nào cảm giác so với ngày xưa có mát mẻ nhiều chút theo thời gian dài ra trong quán rượu khí lạnh càng ngày càng nhiều nhưng t r ì n h x ử mặc cảm giác mình gãy cũng lạnh leo có chút quá lạnh sắp rồi ở trong đó cùng bên ngoài ngươi nghĩ đợi ở nơi nào dương phàm tùy ý hỏi ngươi này là không phải nói nhảm sao có thể mát mẻ ai nguyện ý đi phơi thái dương à? đừng nói cảm giác này còn thật thoải mái đợi có một hồi loại này nhiệt độ để cho trình sử mặc cảm giác thật thoải mái lui về phía sau ta hắc điếm quầy rượu đều sẽ như thế mát mẻ dương phàm từ tốn nói đều sẽ như thế mát mẻ người chớ nói dẫn rồi mấy ngày nữa chính là hạ trí đến thời điểm n g ư ờ i tiệm này nhất định là nhiệt uống không được rượu trình sử mặc khoát khoát tay trực tiếp hủy bỏ dương phàm nói chuyện chờ hạ thiên đến trình sử mặc là nhân cũng không muốn lắm ra hôm nay hắn đến tìm dương phàm liền làm muốn vì lui về phía sau tính toán chuẩn bị nghỉ mát mấy ngày trước đây trình sử mặc ở dương phạm bên này cầm một trăm điều dương trường đ ả o bằng t r à tài liệu rượu có cách điều chế nơi tay điều tra rượu mặc dù luôn có như vậy điểm một cái khác biệt nhưng tổng thể mà nói trình sử mặc còn có thể tiếp nhận ngay sau đó hắn liền muốn đến lui về phía sau nếu là trời nóng rồi chẳng lẽ ngày qua ngày đều phải chạy hắc điếm quầy rượu đi không ngược lại cũng có cách điều chế nơi tay không bằng trực tiếp vào nguyên liệu gần có thể tiết kiệm tiền có thể làm cho hắn không đi tu môn liền hưởng thụ được rượu ngon ngươi thật đã cho ta hắc điếm q u y rượu đã nhiều ngày là tùy tùy tiện tiện q u o n môn dương p h ạ m thiêu mi nhìn trình sử mặc nói trình sử mặc s ữ n g sở gãi gãi đầu xác thực dương p h ạ m nếu đều nói muốn xây lại hắc điếm q u y rượu kia nhất định là làm sửa đổi chỉ là này năm ba ngày rốt cuộc đổi cái gì thấy dương p h ạ m bộ kia thần thần bí bí bộ dáng trình sử mặc cũng không hỏi nhiều trực tiếp ở hắc điếm trong quán rượu di chuyển bước chân manh phát hiện càng đến gần mặt tường âm hàn cảm giác lại càng nặng t r i n h sử mặc không khỏi đưa tay sờ một cái tường kia trong nháy mắt bị dọa sợ đến rút tay trở về này chuyện này mới vừa rồi bị chuẩn bị một chút lời nói cũng nói không hết chỉnh t r i n h sử mặc một lần nữa nắm tay sờ lên tường kia mặt trên dưới tả hữu thậm chí còn hắn có thể sờ tới mặt tường hắn đều sờ xuống tại sao tại sao ngươi cái này tường như thế âm hàn t r i n h sử mặc rốt cuộc tìm được mấu chốt nhất một chút ngạc nhiên nhìn dương phàm đang nói chuyện t r i n h sử mặc còn hướng mặt khác tường đi tới Ta ở đó trong tường đầu, cách ra một đứt trong ra sau ở đó đầu, đoạn, đó đi vào trong đầu đầy vào băng. cách khối lắp dương p h ạ m hơi đắc ý vừa nói hắn chính là phí hết đại tâm tư mới nghĩ tới cái này phương pháp khối băng nhiều như vậy t r ì n h sử mặc trận to mắt không thể tin vừa nói ở loại khí trời này hạ làm sao có thể có người có thể được khối băng coi như ở trong hoàng cung khối băng có lẽ cũng không nhiều nhưng bây giờ nơi này dương p h ạ m xuất hiện nhiều như vậy khối băng t r ì n h sử mặc là thật không thể tin được nhưng trên tay hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được vậy chỉ có khối băng mới có nhiệt độ này là thật sự rõ ràng là có băng trình sử mặc dấu tay đến sở liền mặt cũng dán đến đó trên mặt tường thật là khối băng a dương phàm ngươi từ đâu nhi tới những băng này bây giờ trình sử mặc giống như là không từng va chạm xã hội tiểu hài này khối băng rõ ràng là thường gặp nhất đồ vật tại hắn cái này rất giống so với chim bù câu đản kim cương còn phải ngạc nhiên còn có thể làm sao tới cứ như vậy tới chứ sao dương phàm nhún nhún vai rất là tùy ý vừa nói chỉ cần có thủy kia liền có thể biến thành băng đơn giản vật lý kiến thức thôi quá thần kỳ t r i n h sử mặc lẩm bẩm thở dài nói t r i n h sử mặc dọc theo mặt tường một đi thẳng về phía trước đi một đoạn đường trên tay ra rét xúc cảm như cũ không chỉ là kia mấy lần tường toàn bộ hắc điếm quậy rượu mặt tường cũng thay đổi đến mức dị thường mát mẻ thực ra lúc trước t r i n h sử mặc thì biết rõ hắc điếm trong quán rượu là có khối băng nhưng đó là thả rượu bên trong ướp lạnh những thứ kia khối băng nhìn liền rất ít ỏi t r ì n h sử mặc mình cũng biết khối băng trình độ hiếm hoi liền một mực không để ở trong lòng hôm nay ở dương p h ạ m bên này lại gặp được nhiều như vậy quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng dương p h ạ m ngươi thật sự là qua châu ngươi khối băng đều đặt ở nơi đó à. tường này bên trong băng nếu như hỏa tan làm sao bây giờ ngươi thế nào đem băng bỏ vào cảm khái sau khi xong t r ì n h sử mặc giống như là một một trăm ngàn cái tại sao không ngừng hướng dương p h ạ m truy hỏi chương một trăm bốn mươi b ố phát hiện dạ minh châu thứ một trăm bốn mươi b ố phát hiện dạ minh châu dương phàm chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ trình sử mặc thông minh này chỉ có số ít thời điểm là cơ t r í hắn nhìn trình sử mặc chỉ chỉ trên tường đầu người phát hiện tường phía trên nhất đều có điểm không giống nhau địa phương sao vì có thể thuận lợi thêm đá mặt tường nóc một khối kia dùng là tâm ván có thể tùy ý tháo ra bị dương phàm một nhắc nhở như vậy sau đó trình sử mặc ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn một lúc lâu sau đó lúc này mới phát hiện trên tường có không giống nhau địa phương nhìn chung quanh trình sử mặc rốt cuộc phát hiện tường này mặt nóc có tấm ván trang diện này giống như là cái cự hộp lớn phía trên là có nắp muốn thả khối băng là có thể bỏ vào trình sử mặc hay lại là cảm thấy hết sức ngạc nhiên cánh tay thân thể cũng thừa dịp cái này mặt tường hắn mới vừa rồi chạy tới n h i ệ t cả người mồ hôi đi vào cảm thấy mát mẻ nhưng không nghĩ tới nơi này dương phàm đầu lại có nhiều như vậy khối băng dương phàm ở phía quấy nhịn được không cười giờ phút này t r ì n h sử mặc tư thế tức cười buồn cười giống như là làm một cái đại hình sâu dóm dương phàm ngươi này khối băng có muốn hay không tiền à? t r ì n h sử mặc đưa lưng về phía dương phàm cả khuôn mặt cũng dính vào này lạnh như băng trên mặt tường không cần tiền bất quá chỉ nhằm vào hội viên dương phàm thuận miệng nói khối băng ở bên này thật giống như cũng là không phải rất thường gặp ngược lại hắn khối băng lấy hoài không hết dùng khối băng coi là hắc điếm quầy rượu phúc lợi cũng là rất có lợi chuyện Ta đây là h o à người Kim khởi không hội viên, khởi là không phải còn có quyền là quy có u cũng tường động một chút là nắm Hoàng Kim chuyện. cái ì này h Mạc thiếu chút tại nữa không hưng bật lên. đến bên trên là cái gì nhỉ t r ì n h sử mặc rất là hưng phấn đối dương p h ạ m nói lên yêu cầu dưới ánh mắt ý thức hướng này cấp trên nhìn này liếc một cái liền ngây ngẩn h á c điếm quầy rượu vì ngăn cách bên trong phòng cùng bên ngoài phòng độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt cầm không ít tài liệu đặc biệt màn cửa treo ngăn trở hơi nóng đi vào chỉ là như vậy ngăn trở sau đó ánh sáng cũng có chút không xuyên tấu vào theo lý mà nói giờ phút này h á c điếm quầy rượu hẳn là tối om om nhưng rất kỳ quái bên trong vẫn một mảnh minh đường t r ì n h sử mặc phát hiện đi lên nhìn mặt tường tấm ván thời điểm chú ý tới ở mỗi một trên mặt tường tất cả bảy rồi mấy viên sẽ phát quang hạt trâu lúc trước thời điểm thật giống như cũng có thấy nhưng hắn tới hắc điếm q u o ẻ rượu đều là ban ngày nơi nào sẽ chú ý tới cái này đến tối có thể phát quang lúc lại uống say khướp rời đi tự nhiên sẽ coi thường bất quá hôm nay liền có chút không giống giờ phút này hắn thập phần thanh tỉnh rốt cục thì chú ý tới hắc điếm q u o ẻ rượu không giống nhau địa phương t r i n h sử mặc trần chờ đi tới kia phát quang hạt châu bên cạnh lấy tay sở một cái tiếp lấy bắt xuống một người ở trên tay bên ước lượng vừa nói chuyện cái kia nha dạ minh châu dương phàm mới vừa rồi đang nhìn dưới quậy những thứ kia hóa đơn cũng không chú ý t r ì n h sử mặc đang làm gì vậy nghe hắn này hỏi một chút ngẩng đầu nhìn đến t r ì n h sử mặc cầm dạ minh châu động tác rất là tùy ý nói ra mấy chữ nhưng dương phàm một câu nói như vậy đem t r ì n h sử mặc dọa sợ không nhẹ mới vừa rồi còn tùy ý ước lượng hạt châu tay một trận run rẩy thiếu chút nữa không đem này dạ minh châu cho đánh nát t r ì n h sử mặc đem dạ minh châu cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực nuốt nước miếng một cái sau đó không thể tin được nói cái này là dạ minh châu ngươi chớ là không phải đang gạt ta chứ hắn ký được bản thân khi còn bé có nghe láo trình nói qua b ệ hạ may mắn từ nam hải lấy được một viên c ự c phẩm dạ minh châu mặc dù vẹn vẹn chỉ lớn bằng nửa nắm tay nhưng hoàng thượng lại thập phần quý trọng đem tia dạ minh châu coi là quốc bảo cung khi đó hắn tiểu một mực rêu dao phải gặp đại dạ minh châu có thể mỗi lần một rêu dao liền bị cha đánh cho một trận bởi vì lớn như vậy c ự c phẩm dạ minh châu thật sự là quá mức chân quý hoàng thượng vậy cũng đều chỉ có một viên đâu có thể nào cho t r ì n h x ử mặc chơi đùa vạn nhất đánh nát vậy không hoàn độc tử nghe nói hoàng thượng đem kia dạ minh châu nhìn đến rất là trân trọng liền hoàng hậu cũng không để cho một cái sở t r ì n h x ử mặc một cái ngoại thần con lại nơi nào có tư cách đi xem đây có lẽ là khi còn bé bị đánh số lần quá nhiều t r ì n h x ử mặc đấy lòng đối dạ minh châu một mực có chút nhớ không quên vào lúc này lại thấy được lớn như vậy dạ minh châu hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều thoáng cái liền kinh ngạc không ngậm miệng được l ừ a gạt ngươi làm gì vậy đoạn thời gian trước ngụy vương điện hạ còn từ ta đây cầm đi một cái đây dương phàm cũng không thèm để ý vừa nói loại này huỳnh quang hạt châu nào có cái gì đáng tiền nhưng những thứ này cổ nhân đem vật này coi là bà bối hắn cũng không tiện vạch trần nha mới vừa rồi còn ôm dạ minh châu trình sử mặc nghe được dương phàm nói đến ngụy vương điện hạ còn cầm đi một cái trong lòng toàn bộ nghi ngờ toàn bộ bỏ đi cũng sẽ không dám đem dạ minh châu ôm trong ngực liền vội vàng thả lại chỗ cũ hướng thưởng thức. bước lùi về sau một bước xa xa một đối â châu châu đâu y vậy này này lấy vậy. chính cả cũng mặc liếc sức, chỉ chỉ, có có minh những thứ Trình nhìn Phạm sảnh phía thể nhất minh như ngươi trong liền viên Dương trong toàn trang trong đèn, trên lớn viên lớn là là, là. à, giả tiệm kia điếm tiếp đại giả mắt một đều đầu đầu tất treo rồi, để đ sử bộ với trình sử mặc khiếp sợ dương phạm lơ đ ế m đây chính là không từng va chạm xã hội nhân không sai cũng vâng dương phạm từ t ổ n nói liền khoe khoang tâm tư cũng không có ta trời ơi dương phàm ngươi đây đều là từ đâu nhi tới ngươi thế nào có tiền như vậy ạ t r i n h sử mặc thán phục vừa nói bởi vì kinh sợ âm lượng gia tăng toàn bộ hắc điếm q u o y rượu tất cả đều là t h a n h âm của hắn t r i n h sử mặc là thật không thể tin được tự nhìn đến hết thệ các thứ này nhiều như vậy dạ minh châu thật là có thể tránh mù hắn hai mươi b ố ca thái hợp kim mắt chó dựa theo lão trình miêu tả bậy hạ viên kia cũng liền to bằng nửa cái năm đấm tiểu nơi này tùy tiện một cái cũng so với một cái quả đấm lớn số lượng còn đặc biệt nhiều cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi t r ì n h sử mặc đưa tay ra không ngừng n u ố t vẽ những thứ kia chính phát quang dạ minh châu dương phàm ngươi này hoàng kim vip hội viên đặc quyền bao hay không bao ngậm đưa ta điểm dạ minh châu à ngươi ngược lại có nhiều như vậy có phải hay không là nếu như ngươi đưa không được muốn không bất bán ta một cái tiện nghi một chút là được ta kia hắc điếm hoa chứ ngạch độ còn không có nhiều như vậy sao ngươi ra cái giá không chỉ là chỉ có nữ người mới sẽ thích loé sáng đồ vật chinh sử mặc thấy này sáng trưng hạt châu cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ hơn nữa đây chính là dạ minh châu à, còn lại đừng bảo là chỉ là dạ minh châu ba chữ đủ để cho thế nhân điên cuồng t r ì n h sử mặc suy nghĩ bây giờ dương p h ạ m hắc điếm q u ẹ y rượu nơi này có nhiều như vậy hắn hỏi dương p h ạ m mua điểm chắc có thể xem ở ngươi là ta tiệm nội hoàng kim hội viên phân thượng ngươi muốn lời nói lấy đi đó là ngươi muốn cảm thấy hay n ấ y ta nhất quán tiền bán một mình ngươi loại vật này đối dương phạm mà nói cũng không bao nhiêu tiền khả năng đánh đáy lòng dương phạm vẫn cảm thấy đây chính là huỳnh quang hạt châu ngoại trừ chiếu sáng không có bất kỳ giá trị nếu là thật giá cao bán cho t r ì n h sử mặc lời nói hắn sẽ lương tâm bất an ký chủ mời thời khắc nhớ ngươi là gian thương dương phạm đang dùng lương tâm bất an mấy chữ này hình dung chính mình lúc âm thanh của hệ thống đột nhiên toát ra ta mới là không phải gian thương dương phạm phản bác hệ thống ngươi nói nhất quán tiền bán cho ta t r ì n h sử mặc chừng con mắt lớn không thể tin được nhìn dương p h ạ m t r ì n h sử mặc vớt ve giả minh châu động tác trong nháy mắt ngừng lại dương p h ạ m còn chưa lại gật đầu t r ì n h sử mặc đã hai ba lần đem đặt ở đèn trước bên cạnh những giả minh châu đó tất cả đều nhét vào trong lòng ngực của mình quần áo đằng trước túi hao tất cả đều bị t r ì n h sử mặc nhét đầy tràn đầy một người đàn ông giống như đĩnh tháng tám phụ nữ có thai như thế cộng thêm quần áo của hắn cũng là không phải rất giả quang nhìn cả người cũng ở phát quang Trước 145, nhất quán tiền một cái dạ minh châu thứ một trăm bốn mươi lăm nhất quán tiền một cái dạ minh châu dương phạm đây chính là ngươi nói nhất quán tiền bán cho ta không được không được ta y phục này quá nhỏ ngươi cho ta cái t ú i đi ta mua một một trăm sâu tiền có thể không lớn như vậy dạ minh châu nếu như ở bên ngoài một viên là có thể để cho thế nhân điên cuồng nhưng bây giờ dương phạm lại chỉ cần nhất quán tiền liền bán cho mình cái này lậu nếu như tự mình không cố gắng nhặt kia chính là người ngu rồi t r ì n h sử mặc này khoa trương hành vi để cho dương p h ạ m có chút bất đắc dĩ nhất quán tiền bán cái huỳnh quang hạt châu hắn đã là kiếm lời nhưng thấy t r ì n h sử mặc loại này điên cuồng bộ dáng dương p h ạ m trợn thấy được sớm biết báo cao hơn rồi chỉ có hoàng kim hội viên mới có thể mua dạ minh châu lại mỗi người giới hạn mua năm cái lời nói nói ra ngoài nhất quán tiền một cái nhất định là không thể đổi nữa nhưng số lượng cùng với mua dạ minh châu yêu cầu dương p h ạ m còn chưa nói hết đây tới làm dương phàm đem một câu nói này sau khi nói ra mới vừa rồi hào hứng trình xử mặc nhất thời yên đi xuống mới năm cái hảo sự thành xong bằng không sáu cái như thế nào biết có hạn chế sau đó trong lòng trình xử mặc mặc dù có chút thất lạc mới vừa rồi hắn còn nghĩ từ bên này giá thấp mua đi dạ minh châu quay đầu qua tay giá cao bán ra như vậy hắn thể kiếm là không phải một chút hai điểm nhưng không nghĩ tới đây dạ minh châu lại giới hạn mua một người chỉ có thể năm cái muốn chỉ có năm cái dạ minh châu vậy còn không như chính mình ẩ n t à n g cất dấu vật quý giá cả đời đây ra rồi lại làm làm truyền ra bảo lời nói truyền cho con của hắn con trai mới truyền cho con của hắn từng đời một đi xuống suy nghĩ một chút chính là một cái tốt vô cùng nhận tưởng sáu cái cũng được vậy thì giới hạn mua sáu cái đi ngươi hôm nay liền muốn ở ta nơi này mua sáu cái dạ minh châu sao dương phạm luông xuống trong tay mình t r ứ n g b u ồ n nhìn trình sử mặc hỏi trình sử mặc gật mạnh đầu r ô n r ậ p nói ngươi cầm một lớn một chút túi vải cho ta ta hiện tại liền đem này dạ minh châu mang đi người quay đầu cũng ghi tại ta sổ sách hiếm thấy hôm nay sáu cái giả minh châu chỉ cần sáu sâu tiền nhân cơ hội này vội vàn g mua cũng không thể vãn nếu như tự mình vãn hai ngày làm không tốt dương phạm liền lên giá ô đúng rồi kia giã cách lại cho ta cầm mấy chai t r ì n h sử mặc lần nữa nhắc hắn yêu cầu dương phạm bất đắc dĩ gật đầu một cái mặc dù t r ì n h sử mặc người này chuyện t ậ t nhiều nhưng là không có cách nào ai bảo hắn là hoàng kim vip ế hội viên đâu rồi khách hàng chính là thượng đế dương phàm xoay người chuẩn bị trình x ử mặc thật sự muốn cái gì mà trình x ử mặc chính là đứng tại chỗ trong ngực cất sáng ngời dạ minh châu không ngừng cười ngây ngô đạt được như vậy cái đại b ả o bối luôn cảm giác có chút không chân thực trình x ử mặc hung hăng bóp mình một chút mặt rất thương là thực sự không sai lúc này thật kiếm được một bên đầu trình x ử mặc rốt cuộc lần nữa chú ý đến vẫn luôn đứng ở hắc điếm trong quán rượu người thứ ba sau khi đi vào trình x ử mặc liền bị những vật phẩm khác hấp dẫn thần kỳ tương băng cùng với chân bảo dạ minh châu để cho hắn không có thời gian lại chiếu cố đến vẫn đứng ở bên cạnh người kia từ hắn lúc đi vào sau khi người kia giống như đứng tại chỗ không động tới không nói câu nào dương phàm đi ra sau tìm túi t r ì n h sử mặc rốt cục thì không nhịn được đi tới người kia trước mặt theo dõi hắn đánh giá người này chẳng lẽ chưa từng nghe qua hắn đại danh sao liên nhìn cũng không nhìn chính mình cũng không biết hướng hắn để hỏi cho tốt mặc dù nói t r ì n h sử mặc là một cái con nhà giàu nhưng hắn hào sảng đại khí từ không câu nệ tiểu tiết nhưng thân là tiểu công gia bị người xem nhẹ rốt cuộc để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi này ta nói a a a a dương phạm trình sử mặc đi tới sau đó rất là bất thiện đưa tay ra vỗ một cái người kia bả vai nhưng là trình sử mặc khí lực luôn luôn thiên đại hắn lần này tay người bình thường cũng sẽ chịu không nổi chớ đừng nói chi là căn bản cũng sẽ không phản kháng khôi lỗi nhân rồi này khôi lỗi nhân đệ tam trên người tất cả đều là cứng rắn cơ phận trên người thụ lực sau cũng không hiểu được chuyển đổi gắng gượng chịu đựng rồi chỉnh x ử mặc một trường kia hơn nữa chỉnh x ử mặc bản liền muốn cho cái này không nhìn người một nhà một hạ mã uy một trường này càng là dùng hết khí lực được rồi cái vỗ này khôi lỗi nhân đệ tam nơi bả vai toàn bộ vỡ vụn quần áo hạ trực tiếp vô ích đi xuống mà tay hắn cũng bị chỉnh x ử mặc cho vỗ gậy loảng xoảng một chút rơi xuống lại tăng thêm bên ngoài còn có da heo chậm nhìn giống như một cái sống sờ sờ nhân bị t r ỉ n h sử mặc vố gậy b à vai t r ỉ n h sử mặc chỉ là muốn cho mang đến hạ mạ uy để cho này lớn lên điểm trí nhớ nhưng hắn thật không nghĩ tới chính mình chụp như vậy một chút lại đem người b à vai toàn bộ tay cũng cho chụp xuống t r ỉ n h sử mặc hù dọa không thể làm gì khác hơn là kêu to dương p h ạ m cả người l ù i về phía sau hết mấy bước ngơ ngác nhìn một chút trên đất tay lại nhìn một chút đứng đó nhân thế nào dương p h ạ m tìm hồi lâu cũng không tìm được cái bao bố Tối c ù n g h ư ớ n phòng g chứa đồ lật vặt k i a đi tới, lật một lúc lâu, này mới tìm mới cầm trên tay, được. Bao bố mới vừa cầm ở là i ề n nghe n g phía o i thế r ì n xử mặc như t t heo i ế nào g kêu thẳng thiết, liền vội v n bên n g g ra à i c hà ạ y thấy vừa ra trình tới chỉ thấy đến xử mặt kinh chỉ mặc h đến xử o nha g t ấ t thố kêu to. Vốn là đen tui mặt, Vốn kêu vào đen này là lúc bị d ọ đến huyết thế Ngươi này nào à nha? sạch. sắc lui là à dương phàm có chút không rõ vì sao không biết xảy ra chuyện gì hắn bất quá đi vào mới như vậy một hồi đi ra trình sử mặc làm sao lại thay đổi cái tình hôm đây t r ì n h sử mặc bị dọa đến nói không ra lời miệng há kinh hãi chỉ nhìn trên mặt đất rơi xuống tay cùng với còn đứng tại chỗ không phản ứng chút nào nhân dương phàm theo t r ì n h sử mặc t â m mắt nhìn lúc này mới nhìn thấy rồi thiếu cơ phận con dối đệ tam dương phàm tự nhiên đi tới túi người xuống đem kia gãy tay bắt ở trên tay sau đó dùng kia đoạn đến tay chỉ t r ì n h sử mặc ngươi đem nó cho làm chặt đứt t r ì n h sử mặc chừng con mắt lớn gật đầu một cái lại hốt hoảng lắc đầu một cái ta chỉ là muốn chụp hắn một chút n ta thật không nghĩ tới vừa đụng tay hắn liền xuống hán hắn thế nào không đau a một chút phản ứng cũng không có dương phàm ngươi trong tiệm làm sao giấu rồi cổ thi thể hay lại là đứng thi thể dương phàm chẳng lẽ ngươi giết người ngươi còn đem nó phân thây t r i n h sử mặc muốn giải thích nhưng giải thích một chút càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực nếu như là chân nhân bị vỗ g ã y cái cánh tay chắc hẳn cũng sớm đã nhảy dựng lên sợ hãi kêu hoặc là đau ngất đi có thể là người này một chút phản ứng cũng không có không chỉ không có phản ứng hơn nữa còn đứng bất động sắc mặt thật giống như cũng rất yếu ớt t r ì n h sử mặc thấy qua thi thể thi thể dáng vẻ không phải là giống như này nghĩ tới đây để cho t r ì n h sử mặc càng hoảng sợ hắn thật không nghĩ tới ở hắc điếm quầy rượu lại xảy ra loại chuyện này dương phàm lại g i ế t cá nhân còn tàn nhẫn đem hắn phân thây phân thây sau còn đem nó đứng ở nơi này hắn vừa đụng tay liền r ớ t xuống dương phàm bất đắc dĩ cười một tiếng t r ì n h sử mặc loại này con l ừ a ngu ngốc như vậy đầu c h í tưởng tượng làm sao lại như vậy phong phú đâu rồi loại chuyện này lại cũng nghĩ ra được còn phân thây trình sử mặc tự nhận cùng dương phàm quan hệ không tệ dương phàm cũng coi là đáng giá kết giao bằng hưu bây giờ chính mình lại đang hắc điếm q u o y r ư ợ u trở thành hoàng kim vip hội viên lấy được nhiều như vậy phúc lợi chắc chắn sẽ không dương phàm muốn thật là giết cá nhân mặc dù không biết này nhân thân phận như thế nào nhưng trình sử mặc hay lại là lựa chọn giúp dương phàm đồng thời giấu dếm h á n tâm ly đang suy nghĩ như thế nào mới có thể che giấu này người chết chuyện dương phàm nhìn trình sử mặc như vậy sợ hãi bộ dáng có chút buồn cười liền nắm cánh tay về phía trước dùng khôi lỗi nhân rớt xuống giấu tay một cái hạ hán ngươi ngươi làm gì trình sử mặc kinh hoàng hét lớn chương một trăm bốn mươi sáu gãy tay khôi lỗi nhân thứ một trăm bốn mươi sáu gãy tay khôi lỗi nhân sắc mặt của trình sử mặc đại biến sợ hãi kêu trốn về sau mở dính vào người chết tay q u á xui p h ú c ha ha ha ta còn thật không nghĩ tới đường đường tiểu công ra mặc dù sợ loại này con rối còn cảm thấy hắn là cái thi thể ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn là con rối sao dương phàm ha ha cười nói trình sử mặc phản ứng thành công trọc cười dương phàm dương phàm thuận tay đem khôi lỗi nhân thân thể chuyển hướng trình sử mặc khôi lỗi nhân bộ mặt cứng ngắc biểu tình bởi vì chuyển động chấn động có một chút điểm biến hóa còn chừng đến con mắt con ngươi thật giống như đều tại c h u y ể n như vậy trông rất sống động dáng vẻ t r ì n h sử mặc thế nào cũng không nghĩ đến hắn là cái khôi lỗ i nhân vốn lấy dương phạm đã đã nói như vậy hắn liền lấy can đảm đi tới cẩn thận từng ly từng tí sờ một chút khôi lỗ i nhân thân thể khi đó sờ bả vai hắn thời điểm thật giống như liền thập phần cứng ắ c lần này lại sờ hai cái thật giống như thật giống như là một khôi lỗ i nhân chắc chắn đối phương là hào vô sinh mệnh thể khôi lỗ i nhân sắc mặt của t r ì n h sử mặc mới khôi phục bình thường ho nhẹ một tiếng thật giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra như thế này khôi lỗi nhân ai làm chế tác như vậy tinh tế để cho tiểu ra ta cũng cho là hắn là một cái chân nhân ánh mắt của trình sử mặc tranh n ẽ coi thường chính mình mới vừa rồi mất thể diện tình huống dương phàm không có tiếp tục nắm điểm này cười nhạo trình sử mặc mà là có chút hơi khó nhìn trên mặt đất mặt gỗ trình sử mặc mới vừa rồi cũng không biết đối khôi lỗi nhân làm cái gì tháo một cánh tay không nói nơi bả vai đều giống như bể nát đây chính là ta trong điếm chân điếm chi bảo hôm nay mới trở tới đây ta đều còn không có dùng liền bị ngươi làm cho hư rồi ngươi nói một chút làm sao đây chứ khôi lỗi nhân lai lịch dương phàm đương nhiên sẽ không trên đường cao tốc t r ì n h sử mặc không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác để cho hắn tưởng tượng thường thế nào thường cái này khôi lỗi nhân bất quá làm thật điểm ngươi nếu là thật yêu cầu ngày khác ta tên là ta trong phủ thợ m ộ t làm cho ngươi cái mười tám cái bộ dáng so với cái này còn tuân tú t r ì n h sử mặc cũng không biết khôi lỗi nhân tác dụng chỉ cảm thấy chính là đơn giản tượng gỗ thưởng thức dùng chỉ bất quá họa coi trọng điểm mà thôi chỗ ở của ngươi thợ mộc có thể làm ra ta như vậy dương p h ạ m hài hước cười nói đ ù a gì thế nếu là trình sử mặc trong phủ thợ mộc cũng có thể làm đi ra lời nói như vậy đại đường khởi là không phải khắp nơi đều có thiên tài cắt ngươi còn khác không tin so với cái này tốt cũng có thể làm đi ra trình sử mặc c h u ộ t vỗ ngực bảo đảm phiếu vừa nói dương p h ạ m không muốn cùng hắn ở tranh luận liếc mắt sau đó đi tới khôi lỗi nhân sau lưng đơn giản kích thích mấy cái bánh xe răng sau đó nhích sang bên vừa đứng dương phàm tay kích thích bánh xe răng sau đó khôi lỗi nhân liền ở trước mặt chỉnh sử m ặ c động vốn là khôi lỗi nhân động t á c là nước chảy mây trôi giống như là người bình thường như thế nhưng là hiện nay ít đi như vậy cái cánh tay động động t á c thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên mà đứng ở cách đó không xa chỉnh sử m ặ c vừa mới khép lại miệng vừa sợ được mở ra hắn hắn hắn hắn di chuyển ta t r ờ i ạ kia khôi lỗi nhân m ớ i bước liền đi tới trước mặt t r ì n h sử mặc sắp tới đem đụng phải hắn thời điểm lại quả cua thập phần trí năng như thế trí năng khôi lỗi nhân đệ tam cũng bởi vì ít đi cái cánh tay trở thành tàn thứ phẩm dương phàm có một chút điểm tâm đau giống như là mình mới vừa lấy được món đồ chơi bị người làm hư rồi dáng vẻ hắn đây làm sao có thể nhân đây thật tốt cá nhân bây giờ bị ngươi làm hư rồi nói đi ngươi dự định thường thế nào dương phàm mắt liếc t r ì n h sử mặc chất hỏi ta cũng không phải c ố ý vật này của ngươi thật không có gà ta ngươi không phải là bên trong lẩn giấu cái tiểu nhân chứ t r ì n h sử mặc có chút hồ ly nghi hỏi đồ vật đúng là hắn làm cho không tốt trách nhiệm này hắn không thể đẩy nhưng là khôi lỗi nhân đi đi lại lại động tác cùng với hắn toàn bộ hành động đều giống như chân nhân như thế t r ì n h sử mặc càng xem càng không tin đây chỉ là một con rối cái này chân nhân căn bản không cái gì khác nhau hắn liền sắp xếp ở chỗ này ngươi nếu không tin đợi một hồi hắn dừng lại người đi trên người hắn nhìn một chút bên trong là cái gì chẳng phải sẽ biết dương p h ạ m có chút không nói gì còn trong dấu cái tiểu nhân t r ì n h sử mặc người này thật đúng là cảm tưởng t r ì n h sử mặc ngượng ngùng cười một tiếng cũng cảm thấy khả năng không nhiều nhưng so sánh đây là một con rối hắn thả tướng trong thư có một tiểu nhân lận tảng hai ba bước đi tới khôi lỗi nhân bên người t r ì n h sử mặc đem nó màu đen kia áo khoác cho cởi r a mới vạch chân một nửa bên trong cấu tạo liền lộ ra tất cả đều là cái loại này tiểu hình bánh xe răng theo người máy đang động bên trong bánh xe răng cũng theo đó động khởi một lúc lâu này khôi lỗi nhân bên trong bánh xe răng dừng lại sau đó con rối đệ tam cũng dừng ở trước mặt dương phạm t r i n h sử mặc nhìn c h ầ m c h ầ m vậy còn đang thong thả chuyển động bánh xe răng nghi ngờ nói trong này thật không có người thường à vậy hắn thế nào động là bởi vì những thứ này hoa dương phạm người h ắ c điếm trong quán rượu đầu thế nào cái gì cũng có à t r i n h sử mặc giọng thập phần cảm khái gian phòng này h ắ c điếm q u y rượu giống như là vạn năng tàng bảo khố như thế bảo vật rất nhiều lại mọi thứ cũng quý trọng để cho người ta chắt lưới chuyện nhỏ lui về phía sau b u ồ n điếm sẽ còn đẩy ra càng nhiều mới m ẻ vật kiện bọc quần áo tới dương phàm nhân tiện cho mình hắc điếm quầy rượu đánh cái quảng cáo con mắt của trình sử mặc sáng lên quả nhiên tự lựa chọn hắc điếm quầy rượu không sai làm tôn quy hoàng kim vip hội viên vậy sau này mình khởi là không phải có thể giá thấp đạt được tốt nhiều đồ chơi mới mẻ ngươi trước đừng để ý những thứ này nói đi điều này tay ngươi phải thế nào bồi dương phàm thấy t r ì n h sử mặc l ầ m vào y y bộ dáng lại huy động hạ trong tay mình cái này của tay để cho t r ì n h sử mặc xem thật kỹ một chút hắn làm được chuyện ai nha ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi ký ta sổ sách đó là có h ắ c điếm hoa chứ cái này phục vụ sau đó t r ì n h sử mặc cảm giác có thể không phải bình thường tiện lợi mua đồ cũng không cần đưa tiền chính là đơn giản đập một cái với hắn mà nói không đến nơi đến trốn chính là một con số biến hóa mà thôi dương phàm thấy vậy không có nói thêm nữa ở trong lòng nổ tẹp bục bên trên yên lặng đem t r ì n h sử mặc nạch độ lại giảm điểm về phần khôi lỗi nhân chỉ có thể tìm mặc hàng rồi đến thời điểm đem t r ì n h sử mặc thường tiền toàn bộ đều cho mặc hàng đó là ngược lại nơi này khôi lỗi nhân đều là mặc hàng làm được cũng chỉ có thể hắn đi sửa rằng có một lúc lâu t r ì n h sử mặc từ hắc điếm trong quán rượu cầm đi một đại túi khối băng cùng với sáu viên dạ minh châu nhưng thật ra là tám viên quần áo của t r ì n h sử mặc trong túi còn ẩn tàng hai k h ỏ ả chỉ là dấu thật sự là quá rõ r à n g rồi vượt trội lớn như vậy một khối lại phát ra quang dương p h ẳ m là không phải mù nhưng trình sử mặc cố ý muốn giả bộ ngu mang đi dương p h ẳ m cũng lười ngăn cản ngược lại cũng không phải là cái gì đồ vật giá trị hơn nữa hắn hiện tại hắc điếm quẻ rượu trong kho hàng này dạ minh châu còn rất nhiều đây lấy được khối băng trình sử mặc sợ khối băng hóa vội vội vàng vàng chạy về ra sau khi vào cửa gặp thấy cha mình cũng không kịp chào hỏi trình dạo kim cũng là một cánh tình nóng nảy năm đó không có đem t r ì n h sử mặc cho giáo dục được qua nhiều năm như thế nuôi cọng lông nóng tiểu tử sau khi lớn lên hắn một mực giáo dục t r ì n h sử mặc làm việc phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mọi việc quá suy nghĩ gặp chuyện không hoảng hốt như vậy mới có tiểu công ra phong độ có thể hôm nay ở cửa gặp lại t r ì n h sử mặc như vậy không lệ phép bộ dáng trình d ả o kim sụ mặt liền muốn lên tiếng khiến trách nhưng t r ì n h sử mặc chạy quá nhanh trình d ả o kim vừa quay đầu liền t r ì n h sử mặc bóng lưng đều không nhìn thấy Hơn nữa, hắn hiện nữa vẫn vừa tại chinh ó c u cuốn cuồng y ệ n n g ra o à phất tay háo hừ hừ tay t i ế g trong lòng n ớ chờ hắn làm xong việc hắn xong làm sử a u tiểu khi hảo hào hấn tái giáo cái trở t về, này xú Trình sự mặc mới vừa rồi thầm nghĩ tất cả đều là dạ minh châu cùng khối băng tựa hồ loáng thoáng gặp được lao trình bóng người nhưng hắn thật giống như cho bỏ quên chương một trăm bốn mươi bảy ném đến thứ một trăm bốn mươi bảy ném đến t r ì n h sử mặc đứng tại c h â u j u n lập cập trong lòng có điểm hốt hoảng thấy lao trình không chào hỏi dựa theo lão trình kêu bạo tinh khí lại không có tại chỗ đánh mình một trận lần này xong rồi p h ò n g chừng lại là chuẩn bị đại sổ sách tiểu sổ sách cùng tính một lần rồi t r ì n h sử mặc vẻ mặt đưa đám vui dạ minh châu tâm tình cũng không có trước tốt như vậy lúc này t r ì n h sử mặc ngược đột nhiên trận lạnh đem hắn cóng đến giật mình một cái đoạn đường này chạy về nhà trên người khối băng hòa tan một ít thấm ư ớt một b ư ớ c kích thích thân thể thiếu ra ngài đây là thế nào t r ì n h sử mặc trong phòng đầu nha hoàn g tiểu thúy thấy trình sử mặc trong ngực ôm đồ vật phát run liền vội vàng đi tới tiêu gấp hỏi trình sử mặc trong ngực còn ôm khối băng nhìn tiểu thúy rất là vui sướng thần thần bí b í đưa tay ra tỏ ý tiểu thúy tới ngươi tới vội v ạ n ta đây có đồ tốt ngươi mo hơn tới đồng thời nhìn một chút tiểu thúy cũng không biết trình sử mặc nói là cái gì nhưng nhà mình thiếu ra nói chuyện nàng không dám không nghe theo rụt một cái đầu cũng đi tới tiểu thúy đi qua sau đó trình sử mặc bắt tay nàng liền đem tay nàng hướng trong bao bố đầu sở t r ì n h sử mặc cổ quái hành vi để cho tiểu thúy có chút sợ hãi trở về rụt tay một cái t r ì n h sử mặc lại cưỡng ép nắm tay nàng hướng trong bao bố đầu sờ đưa vào đi lúc liền cảm nhận được một trận khí lạnh tiểu thúy trên mặt rất là kinh hoàng thiếu ra ta sợ có cái gì t ố t sợ ta còn đứng ở chỗ này ngươi s ờ một cái đây là cái gì t r ì n h sử mặc thần thần bí bí vừa nói tiểu thúy tiếp xúc được vật kia phẩm thời điểm sợ h ã i nhắm hai mắt tay lại bị chỉnh sử mặc không ngừng sờ trong bao bố đầu độ vật sơ sơ nàng có chút mở mắt ra xúc tu sau đó lạnh như băng còn có chút t ớ tác nàng cũng là từ bên ngoài đi vào mặc dù một mực ở vào tâm tính trạng thái nhưng ngày này vẫn còn có chút nóng gian sờ tới này mát mẻ đồ vật tâm tình cũng thư thản không ít thiếu ra đây là cái gì hả? tiểu thúy hiếu kỳ vừa nói không cần t r ì n h x ử mặc bắt hắn lại tay chính nàng liền bắt đầu sờ nổi lên này khối băng thoải mái đi ta cho ngươi biết đây là khối băng ngươi xem t r ì n h sử mặc thấy tiểu thúy cũng rất thích cũng sẽ không che giấu đem trong bao bố đầu chứa đồ vật trực tiếp lộ ra từng cục trong suốt sáng b ạ o hiểm hơi nước khối băng liền nằm ở bên trong tiểu thúy rụt tay về nháy n h á y con mắt nhìn một chút khối băng lại nhìn một chút t r ì n h sử mặc bây giờ vô luận nói như thế nào cũng coi là mùa hè tiết trời đầu hạ liệt nhật ngay đầu đây chính là vào buổi trưa thái dương nóng bỏng làm sao có thể sẽ có khối băng đây thiếu ra điều này sao có thể tiểu thúy không thể tin vừa nói lại một lần nữa sờ lên kia khối băng ngoài miệng tuy nói không thể nào nhưng là trong tay lạnh như băng xúc cảm là thật sự rõ ràng nha ta còn sẽ gạt ngươi sao hơn nữa chính mình ngươi cũng cũng mò tới đi đi cho ta cầm mấy cái chậu nước rửa mặt tới t r ì n h sử mặc đắc ý vừa nói n à y vật thật liền sắp xếp ở nơi này làm sao có thể hay lại là gạt người đây tiểu thúy rất nhanh ở bên ngoài tìm tới chậu nước rửa mặt lại muốn đem khối băng bỏ vào chậu nước rửa mặt bày ra ở nhà các ngõ ngách vốn là nóng gian nhà thoang cái mát mẻ xuống dưới t r i n h sử mặc rất là hưởng thụ nhắm lại con mắt nhích sang bên rửa vào một chút loại cảm giác này thật sự là quá làm cho hắn vui mừng không chừng trong hoàng cung bệ hạ cũng không dám xa xỉ như vậy trong hoàng cung hầm chứa đá ở mùa đông vẫn luôn sẽ có tồn khối băng nhưng là trong hoàng cung hầm chứa đá cất giữ khối băng vẫn luôn sẽ có loại cổ quái mùi vị hạ nhiệt là làm được nhưng là cái loại này khó ngửi mùi vị để cho người ta căn bản liền chịu không được cho nên trong hoàng c u n g các phi tử tình nguyện nóng điểm cũng không muốn nghe kia khó ngửi mùi đến một cái hạ thiên trời nóng ngực được, được đúng là để cho người ta thập phần khó chịu đựng nhưng bây giờ chỉnh sử mặc ở hắc điếm quẻ rượu mang về khối băng một chút mùi vị cũng không có sử dụng còn phá lệ thuận lợi hơn nữa chỉnh sử mặc muốn còn cảm thấy nhiệt lời nói trực tiếp đi dương phàm hắc điếm quẻ rượu đợi là được nơi đó thiết thi so với nhà của hắn c h u n g còn tốt hơn lại có rượu uống lại mát mẻ hưởng thụ cái này bên trong nhà mát mẻ t r ì n h sử mặc nửa hí thu hút trong đầu tất cả đều là suy nghĩ lui về phía sau hắn như hà độ quá nóng bức hạ thiên tiểu thúy cũng không muốn đi ra ngoài rất là nhu thuận đứng ở t r ì n h sử mặc bên cạnh cho hắn nắn vai xoa chân ô đúng rồi người đem ta trong phòng những thứ này cây đến tất cả đều ra bên ngoài ném t r ì n h sử mặc đột nhiên phân phó nói hưởng thụ thuộc về hưởng thụ nhưng còn có càng chuyện trọng yếu hắn dạ minh châu còn không có dọn xong đây tiểu thúy chính cho t r ì n h sử mặc nắm vai đâu rồi chợt thấy t r ì n h sử mặc này lên lên lại nghe được hắn không giải thích được nói một câu nói này cho nên bây giờ còn chưa kịp phản ứng ngơ ngác nhìn t r ì n h sử mặc đi nhanh a nớ ra làm gì t r ì n h sử mặc thúc giục ném cây nến thiếu ra cái này không thể được lập tức phải trời tối đem cây nến mất rồi trong phòng kia có thể nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi tiểu thuy quấn quýt hướng về phía t r ì n h sử mặc khuyên nàng phục vụ t r ì n h sử mặc cũng rất lâu rồi biết t r ì n h sử mặc tính tình muốn vừa ra là vừa ra hôm nay lại không biết là nghĩ đến cái gì lại muốn đem cây nến cũng vứt bỏ nàng cũng không dám mặc cho trình sử mặc lịch n ợ m ta cho ngươi đi ngươi phải đi còn lệm về gì đây nhanh lên một chút trình sử mặc thúc giục nếu không phải đem những này không cần thiết cây nến vứt bỏ h ắ n giả mình châu làm sao có thể phát huy tác dụng đây tiểu thúy vẫn đứng tại chỗ bất động vẻ mặt ủy khuất nói thiếu gia tuyệt đối không thể nha ngươi còn biết ta là thiếu gia hả? thiếu gia ta tên là ngươi làm việc còn nói bất động t r ì n h sử mặc sụ mặt nói là không phải thiếu ra cây nến thật không có thể ném a đến ban đêm duy nhất có thể chiếu sáng chính là cây nến nếu là đem vật này mất rồi buổi tối thiếu ra không nhìn thấy dập đầu đến đụng kia là không phải càng chết người tiểu thúy giữ vững không muốn đem cây nến vứt bỏ t r ì n h sử mặc cũng sẽ không cùng tiểu thúy giải thích đứng lên đem cách mình gần đây cây nến hất tung ở mặt đất tiếp đó đem chung quanh một ít nến toàn bộ đều cầm lên thiếu ra thiếu ra không thể a tiểu thúy thấy trình sử mặc động thủ biết do ném cây nến có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ đứng ở trình sử mặc bên cạnh hắn ném một cái nàng liền nhặt một cái tránh ra trình sử mặc nạt nhỏ trình sử mặc có chút phiền tiểu thúy đem hắn vứt bỏ nến lại nhặt lên còn thả lại chỗ cũ thiếu ra ngươi nếu là nhìn những thứ này nến không vừa mắt đem tiểu thúy trong phòng nến vứt đi thiếu ra nến nếu là mất rồi buổi tối coi như không nhìn thấy đồ tiểu thúy nói này lời đã mang theo tiếng khóc nức nở nàng là một cái tiểu nha hoàn chỉ cần thiếu gia trải qua được nàng liền an tâm ai nha ta không cùng ngươi nói nhiều ngươi liền theo ta nói đi làm đã xảy ra chuyện gì bản thiểu gia cũng sẽ không trách ngươi à t r ì n h sử mặc không nhìn được nhất chính là cô gái khóc tiểu thúy cũng là hắn trong phòng tu trường làm sao sẽ chịu tiểu thúy rơi lệ nhưng là hắn cũng không biết làm như thế nào cùng tiểu thúy giải thích thiếu gia ngài cũng đừng ném đến rồi nếu là lao ra biết nhất định sẽ đánh ngươi một hồi t h ấ y t r ì n h sử mặc như cũ chấp mê bất ngộ tiểu thúy mang ra trình rào kim tới vừa mới trở về thời điểm thật giống như liền gặp được rồi lao trình trình sử mặc không cảm tưởng cho tự động bỏ quên bây giờ lại bị tiểu thúy nhấc lên trình sử mặc không tự chủ cả người lại run một cái tuy nói ném n ế n thật giống như thật không phải là cái chuyện tốt gì nhi nhưng hắn đây là đang đổi đến đem kém đổi thành được này cũng không tính là chuyện sai lầm đi chương một trăm bốn mươi tám ủy khuất tiểu thúy thứ một trăm bốn mươi tám ủy khuất tiểu thúy người đi ra ngoài bây giờ lập tức lập tức t r ì n h sử mặc nổi giận đùng đùng nói với tiểu thúy t r ì n h sử mặc cảm giác mình ném đến không có sai mà bây giờ tiểu thúy mới là trở ngại hắn một cái khe thiếu ra từ hầu hạ t r ì n h sử mặc tới nay tiểu thúy liền tận tâm tận lực mỗi cái phương diện cũng lấy t r ì n h sử mặc làm chủ chủ tớ giữa cũng chưa từng n à o quá mâu thuẫn chớ đừng nói chi là giống như hôm nay hồng như vậy mặt gặp nhau tiểu thúy cô gái ra ra bị như vậy một hùng trong nháy mắt nước mắt hoa lạp lạp hạ xuống cắn chặt môi dưới nghiêng đầu mà chạy rồi đi ra ngoài thấy tiểu thúy ủy khuất như vậy bộ dáng miệng của trình sử mặc hơi d ừ n g ra muốn nói lại không biết nên nói cái gì hắn thở dài cuối cùng tự mình bắt đầu ném nổi lên đến cũng tự trách mình ăn nói vụ về không biết nên nói cái gì bây giờ không thể làm gì khác hơn là chờ chờ lát nữa đem dạ ả minh châu cũng bày ra lại để cho tiểu thúy đến xem lô quốc công phủ hậu viện bị ủy khuất tiểu thúy chạy tới hậu viện đứng ở bậc thang b ụ n g mặt n g ẹ n nào g tiểu thúy tỉ tỉ ngài đây là thế nào cung tiểu thúy bình thường chơi đùa tốt một chút nha hoàn đi qua hỏi nàng ô ô ô thiếu ra thiếu ra hắn ô ô ô thiếu ra thiếu ra thế nào cái kia nha hoàn liền bận rộn hỏi tiểu thúy dùng ống tay háo lau một cái nước mắt t h ô n g thả hạ chính mình hô hấp tiếp lấy bắt đầu nói thực ra cũng không có gì liền là thiếu ra để cho ta đem hắn trong phòng nến cũng ném nhưng là ngươi cũng biết này thiên mã bên trên liền muốn tối nếu là không có nến vậy phải làm thế nào ta không có nghe thiếu g i a lời nói thiếu g i a hung ta mấy câu nói chuyện lên lời này tiểu thúy hay lại là vạn phần uỷ khuất cái gì thiếu g i a muốn e m đến này là tại sao kia tiểu nha hoàn sợ sợ hãi kêu đến n à y đại buổi tối không có a n h đ ế n căn bản là không có cách hành động a ta cũng không biết tại sao ta khuyên thiếu g i a mấy câu hắn còn hung ta tiểu thúy ủ cục thì thầm nói hít mũi một cái đứng lên vỗ một cái uy phủ ta không cùng ngươi tán gấu ta đi xem một chút thiếu ra, n ế n mất rồi nhặt tốt cho thiếu ra buổi tối lại trả về nếu ngăn trở không được trình sử mặc vậy thì yên lặng ở phía sau giúp đỡ đến hắn được rồi tiểu thúy lời nói xong xoay người một cái liền phát hiện trình r ạ o kim đứng ở phía sau bọn họ nhìn trình r ạ o kim kia vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc không biết mới vừa rồi nghe bao nhiêu lão lao ra ngày sau lại ở đây trình r ạ o kim đột nhiên xuất hiện đem tiểu thúy hủ dọa mặt không chút máu trình sử mặc mới vừa rồi ném đến chuyện này nếu để cho trình dạo kim biết kia chẳng phải là muốn bị đánh một trận nơi này là quốc công phủ ta sao không thể ở nơi này t r ì n h dạo kim há mồm giọng cũng rất hướng tiểu thúy liền vội vàng lắc đầu lao ra nô tỉ tội đáng chết v ộ t lần mới vừa rồi nô tỉ đều là mê sảng mời lao ra thứ tội lời thật nói láo mang ta đi coi trộm một chút liền biết hiểu t r ì n h dạo kim s ầ m mặt lại sai bước hướng t r ì n h sử mặc nhà đi mới vừa rồi hắn cuốn cuồng đi ra ngoài nhờ vậy mới không có giáo huấn trình xử mặc bây giờ trở về tới có thời gian cũng đều quên mới vừa rồi sự tình nhưng là trở lại đường quá hậu viện lại nghe được hai tên nha hoàn lại nói trình xử mặc liên quan những thứ kia chuyện hoang đường khi dễ người làm còn ném đến trình xử mặc nịch tử này đã là ba tuổi trẻ nít đến cái tuổi này sớm nên thành ra lập nghiệp có thể hắn vẫn cả ngày lẫn đêm làm chút chuyện hoang đường hôm nay sở cái kê ngày mai đánh ngư thành nhật không làm việc đàng hoàng ném đến loại này ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không làm chuyện hoang đường hắn đường đường một cái tiểu công ra còn làm có lý chẳng sợ trinh r à o kim dấu ở ống tay háo tay r ụ c dịch xem ra khoảng thời gian này không đối trình sử mặc động thủ hắn ra vừa n h ộ t rồi lại cũng cản rỡ đến loại trình độ này lao ra lao ra là không phải ngươi nghĩ như vậy thiếu ra hắn chẳng qua chỉ là muốn đổi một cái trong phòng những thứ kia nến cũng cũ tiểu thúy vừa mới tốt hơn một chút tâm tình vào lúc này tức giận lệ lại rớt ra ở trình dạo kim phía sau khóc đuổi theo đi tiểu thúy tâm lý rất tự trách cũng tự trách mình ở địa phương nào khóc không được đi ra khóc lại còn bị lao ra nghe đây không phải là vô duyên vô cơ cho trình sử mặc quan tội danh chứ sao ý miệng nơi này đến phiên ngươi nói chuyện rồi hả trình dạo kim bị tiểu thúy khóc sức m ư ớ t chọc phiền dừng bước lại hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt nói trình dạo kim hắn có thể không phải người bình thường t r ì n h chiến x a trường trên tay vô số điều mạng người cả ngươi lệ khí mặc dù nhiều năm như vậy lắng động dương tính nhưng hắn nổi giận lên như thế rất đáng sợ tiểu thúy bất quá là một tiểu cô nương bị sợ đắc đạo cũng không đi được giờ phút này trình sử mặc đã sửa sang lại ra bản thân trong nhà toàn bộ đến đem bọn họ cũng chất đến ngoài cửa phòng sau đó nắm t ử dương phàm kia chiếm được bắt viên dạ minh châu suy nghĩ thả ở địa phương nào tốt hiện nay bên ngoài đã là hoàng hôn sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống đổi lại d i vãng lúc này trình sử mặc p h ò n g lý chính là muốn điểm ánh đến thời điểm m à n đến đều bị hắn ném bên ngoài rồi nhưng trong phòng nhưng vẫn là rất sáng sủa những thứ này dạ minh châu quả thực trói mắt t r ì n h sử mặc nắm dạ minh châu ở trong nhà các địa phương bày ra đầu giường muốn một viên cuối giường muốn một viên bàn bên cạnh trên có một viên vào cửa muốn một viên bàn đọc sách bên cạnh muốn một viên sắp xếp này sắp xếp nơi ấy t r ì n h sử mặc là một cái chuyên cần tiểu mật phong chân bảo hiếm thế tại hắn này có nhiều như vậy hơn nữa còn như vậy tiện nghi như vậy quá tốt t r ì n h sử mặc bày ra hoàn một viên cuối cùng dạ minh châu đắc ý xem hắn kế tác bây giờ hắn nhà không có một chỗ là đen bắt viên dạ minh châu tác dụng phát huy tinh tế t r ì n h sử mặc người tên nghiệp chứng này cho lão tử cút ra đây t r ì n h dảo kim nhân còn chưa tới thanh âm đã từ đàng xa chuyển tới thực ra trên đường hắn cũng có nghĩ đến một cái vấn đề t r ì n h sử mặc nói thế nào cũng là có chút điểm suy nghĩ nhân cũng sẽ không thật đem trong nhà đến ra bên ngoài ném đi hơn nữa hêm đẹp hắn tại sao phải đi đụng những thứ kia đến đây chuyện này nếu như truyền đi nhất định sẽ bị người làm hành động lớn nghĩ đến t r ì n h x ử mặc hẳn sẽ có chút chú ý nhưng khi t r ì n h r à o kim ôm hoài nghi tâm tính đi tới t r ì n h x ử mặc bên ngoài khi hắn thấy bên ngoài nằm trên đất thất linh bắt lạc đến lúc tức giận thẳng đạt đến tới được đ ỉ n h phong đứng tại chỗ giống giận giống như là một cái ác long đang gầm thét bên trong nhà t r ì n h x ử mặc cảm giác trong phòng đầu cũng rung hai cái nghe được thanh âm này t r ì n h x ử mặc theo bản năng cả người run lên nuốt xuống một ngụm nước miếng sau đó đi ra bên ngoài cha ngài làm sao tới rồi hả chẳng lẽ cũng là bởi vì mới vừa rồi hắn lúc trở về thấy lao t r ì n h không có chào hỏi vào lúc này t r ì n h r ạ o kim tới hương sư vấn tội rồi hả Chứ đi cái này t r ì n h sử mặc còn không ngừng hồi tưởng chính mình có phải hay không là địa phương nào có làm chuyện sai nhi nếu không t r ì n h r ạ o kim sẽ không có chuyện chạy hắn này tới ngươi còn biết có ta cái này cha t r ì n h r ạ o kim phẫn nộ quát cùng thời điểm đưa ra chân một cước đá vào trên người t r ì n h sử mặc ai yêu cha cha có chuyện gì thật tốt nói có thể không động cái gì tay à? t r ì n h dạo kim cũng động thủ hắn có thể trốn sao chỉ có thể kết kết thật thật đánh phải như vậy một c ước t r ì n h sử mặc chỉ cảm thấy nửa người dưới một trận đau đớn mắng nhiếc năn nỉ đến trình dạo kim thật tốt nói nghiết chướng cùng ngươi không có gì để nói nói xong trình dạo kim lại vừa là một trận rất đạp gậy gộc bên dưới r a hiếu tử t r ì n h dạo kim một mực đem một câu nói này coi là cuộc đời hắn cách ngôn chương một trăm bốn mươi chín ủy khuất trình x ử mặc thứ một trăm bốn mươi chín ủy khuất trình x ử mặc cha ngài ngược lại là nói a ta rốt cuộc làm sai gì trình x ử mặc ủy khuất hỏi t r ì n h r i ả o kim không nói câu nào d ơ chân lên lại muốn đạp trình x ử mặc nghĩ tới nghĩ lui trình x ử mặc cũng không cảm thấy chính mình gần đây phạm rồi đại sự gì duy chỉ có không có làm xong liền là hôm nay quá mức vội vàng không có hướng cha mình chào hỏi có thể coi là là lễ nghi không làm được vị kia cũng không cần thiết tức giận như vậy a trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó ở trình dạo kim lần nữa đưa ra chân đạp thứ nhì chân thời điểm trình sử mặc rất là linh hoạt tránh thoát nhưng tránh thoát ra chính là đem phía sau hắn những thứ kiên nến làm cho c à n g loạn n g h ị tử ngươi lại còn dám tránh trình dạo kim lên cơn giận dữ lỗ mùi chống đỡ lao đại tức được trên mặt mình lỗ chân lông cũng trở nên lớn điểm cha ta sai lầm rồi còn không được sao nhớ lần trước mì gói chuyện chính là để cho hắn bạch bạch ai một hồi đánh lần này hắn cũng không biết mình sai ở đâu nhưng trình r à o kim đi lên liền động thủ chính mình vẫn không thể trả đũa tránh cũng là không phải không tránh cũng là không phải này cũng làm hắn làm khó khóc không ra nước mắt ngươi còn có mặt mũi ủy khuất ngươi quỳ xuống cho ta trình r à o kim dừng lại động thủ trực tiếp để cho trình sử mặc quỳ xuống trình sử mặc cũng không làm phiền ùn một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng nhưng là so với lao trình thiết quyền mà nói hoàng kim cái gì cũng không cần tốt thấy trình thuận, trình như nhu thuận, kim chậm chậm tình, dài, sử mặc coi rào không i m c ậ chậm thật m tâm mặc muốn làm một muốn cũng càng chút chuyện hoang đường đây? Hắn này một cái quốc c tình, thở thất hướng phía trình thành nhiều hoang Hắn phía rất trưởng tại trường tử, lui về phía sau là muốn tiếp quản toàn sâu đây? vọng nói, ngươi liền đường này quản sử sao sau lui dài, là là rồi, về về bộ phải ủ nhưng bây giờ hắn cái bộ dáng này như thế nào thế giờ bây bộ cái tiếp q u n Không, h p ả nói hắn đối trình sử mặc có hài lòng hay không b ậ y hạ bên kia phòng t r ư ừ n g đối với hắn cũng rất có ý kiến rồi cha ta thật biết lỗi rồi t r ì n h sử mặc túi đầu xuống rất là thành khẩn nói những lời này nhưng trong lòng hay lại là không biết mình sai ở nơi nào ai cũng được sẽ cho ngươi một cơ hội t r ì n h sử mặc sinh đem trên đất những thứ này đ ế n cũng đặt lại đi chuyện này coi như hất đi qua nói thế nào còn là mình xương thịt tức tuy tức nhưng t r ì n h sử mặc nhận sai coi như thành khẩn trình dạo kim cũng không muốn nhiều hơn nữa truy cứu ba cha ngươi hôm nay không phải là bởi vì này nhiều chút đến mới chạy tới đánh ta một trận chứ sắc mặt của trình sử mặc một khổ chấm nghi hỏi nếu quả thật là lời như vậy vậy hắn thật là so với đ ầ u nga còn đ o á n a thế nào ngươi còn làm còn lại chuyện hoang đường trình d ả o kim như vậy nghe một chút nhất thời thấy tình huống không đúng mới vừa rồi buông lỏng một chút tâm tình thoáng cái lại căng thẳng tiểu tử ngu ngốc kia rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện hư hỏng nhìn trình d ả o kim thái độ này trình sử mặc không chút suy nghĩ trực tiếp đứng lên cha ta không sai trình sử mặc nhìn thẳng trình d ả o kim nói ngươi h i ệ t ớ n n g g ư nói cái gì đem những này đến ra bên ngoài ném ngươi có biết hay không này phải cho hữu tâm nhân nghe có thể làm bao lớn văn chương t r ì n h dạo kim thất vọng nhìn trình sử mặc thì ra như vậy chính mình giáo dục nửa ngày trình sử mặc đồ hôn trướng này còn không có biết rõ mình sai ở đâu tay hắn siết chặt chính m u ố n h ủ ở quyền đánh tới trình sử mặc lại há mồm nói cha ngài đi vào nhìn bên ngoài trời đã tối rồi hơn nữa trình sử mặc cùng trình dạo kim hai người đều có chút không thấy rõ đối phương mặt t r ì n h dạo kim cũng là thấy trời tối lúc này mới định bỏ qua cho trình sử mặc nhưng là hắn cũng không có chú ý tới ở trình sử mặc trong phòng đầu là rất sáng sủa mặc dù trình sử mặc là h ắ c điếm trong quán rượu khách quen nhưng là mỗi một lần cũng bỏ quên dạ minh châu lần này đem dạ minh châu mang về nhà chính là t r ờ i trời tối nhìn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu phát sáng bây giờ trời tối cũng không xê xích gì nhiều t r ì n h sử mặc chuẩn bị cùng trình dạo kim cùng làm chứng dạ minh châu uy lực đồng thời chứng minh hạ chính mình thật không làm sai t r ì n h dảo kim liếc trình sử mặc liếc mắt không biết hắn muốn làm manh mối gì nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại mà là theo chân trình sử mặc đi vào phòng một bước vào phòng t r ì n h dảo kim liền phát hiện có cái gì không đúng bên ngoài sắc trời hắn vừa mới nhìn đã rất đen đưa tay không thấy được năm ngón mà nến cũng đều ở bên ngoài trong phòng căn bản không có điểm cây nến làm sao có thể sẽ là phát sáng đây ôm nghi ngờ t r ì n h dảo kim bước nhanh đi vào vượt qua bình phòng sau khi đi vào liền nhìn thấy phá lệ sáng dỡ căn phòng trinh dạo kim thập phần nghi ngờ nhìn chung quanh trong nháy mắt thấy được kia phát quang giả minh châu bên trên k h ẽ t o mày đi tới sở một cái tay mới vừa chạm được kia giả minh châu chỉ cảm giác mình lạnh run lập cập nhưng hắn mới vừa rồi tức giận tâm tình lạnh một chút cũng rất là sảng khoái ngươi này phát quang là thứ gì ngược lại vẫn thật giống là giả minh châu trinh dạo kim đem một viên giả minh châu bắt ở trên tay vớt vớt nhi câu nói sau cùng lẩm bẩm nói không sai đây chính là giả minh châu t r ì n h sử mặc rất là vui sướng đồng ý nói đem trình dạo kim mang sau khi đi vào t r ì n h sử mặc rất muốn để cho chính hắn đi đoán liền phát quang là thứ gì nhưng không nghĩ tới trình dạo kim há mồm câu nói thứ hai liền điểm ra này phát quang hạt châu thân phận chân thật cái gì đây là dạ minh châu không thể nào có lớn như vậy vẫn như thế nhiều dạ minh châu ngươi có thể biết đạo cung trung kia viên dạ minh châu nhiều đến bao nhiêu liền ít như vậy chinh dạo kim lắc đầu một cái vung xuống viên kia phát quang hạt châu xoay người ngón trỏ cùng ngón tay cái đụng chạm vòng ra một cái vòng nhỏ cho t r ì n h x ử mặc ngươi xem cha vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì ban đêm có thể phát quang trong suốt sáng ngoại trừ dạ minh châu còn là cái gì đúng là dạ minh châu quá mức hiếm thấy cho nên coi như thật gặp được trình dạo kim cũng sẽ không tin tưởng nhưng khi chỉnh x ử mặc như vậy sau khi giải thích trình dạo kim một lần nữa sở về phía này dạ minh châu năm đó trong hoàng cung một viên dạ minh châu hắn là nhìn d â n lễ tia thời điểm sờ nhiều lần dạ minh châu k i a lạnh như băng xúc cảm tựa như cùng hắn hiện tại sờ loại cảm giác này như thế nhưng là dạ minh châu như vậy hiếm thấy đồ vật làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây còn xuất hiện nhiều như vậy ngươi này dạ minh châu đến từ đâu t r ì n h dảo kim trong tay vẫn nắm dạ minh châu không ngừng hồi tưởng năm đó xúc cảm t r ì n h sử mặc nghe lời này đầu tiên là cười hắc hắc cha ngươi tuyệt đối không đoán được này dạ minh châu giá cả trị giá bao nhiêu thấy trình sử mặc như vậy nụ cười trong lòng trình r à o kim cả kinh chẳng lẽ bởi vì này mấy cái dạ minh châu trình sử mặc đem trình ra toàn bộ của cải đều bỏ vào rồi hả trình r à o kim có thể nghĩ tới đây một cái cứ điểm cũng không phải là không có đạo lý chỉ bằng trình sử mặc loại này ngốc khờ tính cách nói không chừng thật sẽ cầm hơn nửa gia sản đi đổi những thứ này dạ minh châu mặc dù dạ minh châu rất là chân quý nhưng vậy cũng phải là thực sự dạ minh châu mới được những thứ này tạm thời còn không biết thật giả hoa giá cao mua được thì có ích lợi gì người nói trinh dạo kim cô nén tức giận nói hắc hắc hắc nhất quán tiền nha trinh sử mặc đưa ra một ngón tay quơ quơ làm trinh dạo kim tâm lý đều cảm thấy chẳng lẽ mười ngàn sâu một cái thời điểm trinh sử mặc nói ra nhất quán tiền một viên dạ minh châu cái gì ngươi đang nói gì vật này ngươi là ngươi nhất quán tiền một cái mua về trinh dạo kim không dám tin tưởng lỗ thay mình lại một lần nữa hỏi thăm trinh sử mặc đúng vậy cha ta ở hắc điếm quẻ rượu khai thông hoàng kim vip hội viên dùng hội viên thân phận mua những thứ này minh châu cha ngươi có muốn hay không cũng đi mở một cái hoàng kim vip hội viên ta và ngươi nói phá lệ ưu đãi hơn nữa đặc quyền đặc biệt nhiều giống như này dạ minh châu người khác muốn mua thậm chí cũng không có tư cách mà ta chỉ phải tốn nhất quán tiền là có thể mua được t r i n h sử mặc vừa nói vừa nói chuyện đề thì trở nên bắt đầu giúp dương phạm giao hàng trước dương phạm cũng đã có nói nếu như có khách hàng đi mở thông hắc điếm hoa chứ là do bọn họ giới thiệu kia người tiến chinh ử có t ể được Trưng chỗ không trình Động ít tốt. tâm đ ộ g tâm t r ì n Giảo kim. Ở trong Kim tối, đêm Ở dạo Minh mang ngời. i bên trên quang mang phá lệ sáng Trình Châu phá g lệ kim con ngươi không ngừng đến gần cách dạ minh châu vẹn vẹn có một tấc khoảng cách hà ra từng hơi đem dạ minh châu hướng trên người mình xoa xoa nhiều lần sau khi xác nhận này quang mang là do bên trong xuyên thấu qua ra ngoài thả ra trong tay dạ minh châu trình d ả o kim lại đi tới bên cạnh cầm lên ngoài ra một viên dạ minh châu quan sát một phen liên tục tra xét chừng mấy viên chắc chắn mỗi một viên đều là như vậy phát sáng hạt châu trình d ả o kim lăng ngay tại chỗ kinh ngạc một câu nói đều không nói được này dạ minh châu so với hắn hai cái quả đấm còn lớn hơn lại tản ra quang mang như ban ngày thấy ánh nắng như thế hơn nữa mỗi một hạt châu cũng thập phần êm dịu trắng tuyển chân quý như vậy đồ vật đến trình sử mặc trong miệng lại còn nói thư là nhất quán tiền mua về trình dạo kim có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình cùng con mắt rồi chẳng lẽ vật này là giả người cái kia hắc điếm q u y rượu là lai、like、lịch gì trình dạo kim cũng không giống như trình sử mặc rảnh rỗi như vậy hán thành nhật phải làm nhiều chuyện cực kỳ cũng liền hôm nay rảnh rỗi ngài không biết hắc điếm q u y rượu sao trình sử mặc có chút kinh ngạc hỏi bây giờ trường an thành trung ngay cả ba tuổi tiểu hài đều biết hắc điếm q u y rượu tồn tại đoạn thời gian trước lại vừa là khai trương lại vừa là tuyển mộ huyên náo như thế lửa nóng động tĩnh cũng lớn nhưng trình dạo kim hay lại là lắc lắc đầu biểu thị chính mình thật không biết hắn những ngày qua cả ngày bận rộn vụ công vụ tâm tư làm sao có thể thả ở phương diện này đây hắc điếm q u à y rượu nhưng là một nhà tựu c n tên còn nắm hắc điếm làm danh hiệu n à y sẽ không cùng dương p h ạ m có quan hệ chứ nghĩ đến dương p h ạ m trình dạo kim n h ư ớ n g mày một cái không biết tại sao thấy dương p h ạ m đầu tiên nhìn trình dạo kim đã cảm thấy tiểu tử này không bình thường không phải là một dễ dàng khống chế nhân nhất là trước dương phàm ở trong hoàng cung trường thiên đại luận nói một chàng bọn họ cũng nghe không hiểu lời nói nhưng cuối cùng tổng kết chính là người đó đều không thể động đến hắn hắn là duy nhất một dám đảm nhận dám ngay ở bệ hạ mặt dày hoàng tử hoàn toàn không sợ nhân để cho người ta khó mà quên không sai chính là tại hắn kia mua trình sử mặc hơi đắc ý nói hắn có thể là người thứ nhất mua giả minh châu nhân hơn nữa hắn dùng sáu sâu tiền mua tám viên mặc dù trong đó có hai k h ỏ a là thuận đến nhưng nói như thế nào đây này tới tay dạ minh châu liền nhất quán tiền cũng chưa tới từ đâu nhi có thể được dễ dàng như vậy giá tiền đâu cha không chỉ là dạ minh châu hải nhi còn có một thứ thứ tốt phải cho cha nhìn một chút t r i n h sử mặc nói lời này thời điểm khẽ nâng lên c ằ m tiếp lấy nghĩ đến một chuyện lại cố làm trần trờ một chút biểu tình có chút cuốn quít cùng trình rào kim nói thứ tốt gì trình rào kim thiêu mi nhìn biểu lộ như vậy làm dáng trình sử mặc hỏi trình sử mặc xoay người ở dưới giường mình mặt lục lọi một hồi tiếp theo từ bên trong kéo ra khỏi cái g i ư ờ n g xuất ra một chai dạ cách đặt ở trước mặt trình rào kim ngươi đây là cái gì trình rào kim nhìn trình sử mặc trong tay đen thùi bao bên ngoài trang một chai đồ vật bên ngoài đánh dấu đều là xem không h i ể u văn tự lại trình sử mặc lại vừa là thần thần bị bí từ đáy giường trung đem này lấy các thứ ra trình rào kim nhìn nhất thời chinh ả m t ấ y này phá lệ bí. Ha ha ha, này vật thần thể tốt, n là phá Hắc hắc hắc, cha lệ bí. có đồ g ư ơ u ố g một ớ p thử một chút. Trình nhỏ xử mặc cười cốc, lắc ngây ngô nâng cốc, nhỏ lư dạo kim có chút c h ầ n trờ nhưng trước mặt đây chính là hắn con trai ruột nói thế nào cũng không khả năng hại hắn nha nhỏ vi lăng một chút vẫn là đem rượu kết quả mở ra ngửa đầu uống một hớp cửa vào có một chút điểm khổ chát nhưng nuốt xuống sau đó liền có cổ không nói ra mùi rượu ở trong miệng lan tràn thẳng đến hắn dạ dày chinh dạo kim uống xong chép chép miệng tiếp lấy lại lấy đem bình rượu chinh ầ m lên uống được cực ơ n phân nửa h a c t r ì sử mặc liếm môi một cái ở một bên nhìn nhưng là đau lòng hắn từ hắc điếm quậy rượu cầm về rượu chính mình cũng không một lần uống quá nhiều liền muốn tồn từ t ừ uống nhưng là hôm nay bất đắc dĩ lúc này mới đem rượu ngon dâng ra rồi để cho trình dạo kim xin bất giận rời đi rời đi sự chú ý mặc dù rất thương tiếc nhưng l à n này một chai rượu hiệu quả hắn rất là hài lòng trình dạo kim một hơi thở uống nửa chai chưa thỏa mãn đem bình nắm trong tay rượu này không có cái nào không thành cũng là đang ở dương phàm kia mua trinh dạo kim nắm chai rượu hỏi trình sử mặc không sai rượu này còn có dạ minh châu đều là dương phàm bán cho ta bởi vì ta là hoàng kim vip hội viên cho nên về giá cả đều rất tiện nghi trinh sử mặc há mồm lại một lần nữa nhấn mạnh nói hoàng kim vip hội viên cái này kỳ dị danh tử cái gì là hoàng kim vip hội viên lần này t r ì n h sử mặc lời nói rốt cuộc để cho trình dạo kim nhắc lên lòng hiếu kỳ hỏi thăm tới rồi hoàng kim vip hội viên t r i n h sử mặc liền chính mình đạt tới mục đích con ngươi sáng lên nhìn trình r ạ o kim rất là nghiêm túc giới thiệu rồi hoàng kim vip hội viên nói đến này hoàng kim vip hội viên vậy coi như rất có ý tứ hắc điếm q u ầ y rượu bán cựu phương thức cùng những địa phương khác cũng không giống nhau lắm nếu như trở thành bên trong hội viên liền có thể thu được ưu tiên quyền mua lợi mà trở thành hội viên cũng rất đơn giản chính là khai thông nhà bọn họ hắc điếm hoa chứ sao này khai thông hắc điếm hoa chứ sau đó chỗ tốt kia cũng không biết có bao nhiêu đ â u rồi cha ngươi cũng không biết ta ở tại bọn hắn uy tín ngạch độ lại đã đạt tới hai ngàn sâu trình sử mặc nói về hắc điếm hoa chứ danh tiếng lúc hơi có chút đắc ý cao như vậy uy tín ngạch độ nói do hắn tự thân cũng rất ưu tú nhưng là trình r ạ o kim lại nghe đần độn u mê vẻ mặt mơ hồ thần sắc hắn liền vội vàng cắt đứt rồi t r ì n h sử mặc lời nói hỏi ngươi này nói đây đều là kia với kia à? mới vừa rồi còn không có ở đây nói hắc điếm hội viên ây ư tại sao lại kéo tới hoa gì đi còn có nhiều tiền như vậy cùng ngươi lại có quan hệ gì trinh g i o kim thật là càng nghe càng mơ hồ không biết trình x ử mặc nói là cái gì quá loạn thực ra liền là một loại đặc thù hắc điếm thân phận mỗi người đều biết có uy tín cùng với ngươi thân phận địa vị giống như ngươi đang ở đây trong triều đình bởi vì là quốc công gia địa vị quyền thế rất cao mà hắc điếm hoa chứ cũng tương tự là vị thân phận giống nhau ngươi một khi khai thông kia ở hắc điếm mỗi cái nghiệp vụ chung ngươi đã có ưu tiên đặc quyền t r ì n h sử mặc nắm triều đình địa vị ví dụ t r ì n h r à o kim này mới xem như cái hiểu cái không gật đầu một cái kia mở sau đó có ích lợi gì lại quá mức mà chẳng thể làm gì khác t r ì n h r à o kim đối hắc điếm lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn chủ động bắt đầu hỏi hắc điếm nghiệp vụ vậy coi như rất nhiều đánh bị phương người khác ở nơi đó mua rượu yêu cầu thập sâu tiền mà ta bởi vì là hoàng kim hội viên cũng chỉ muốn thất sâu tiền là được mua ư chuyện n tiết kiệm tam sâu tiền. một thể một ta nói loại mỗi người chai, kim Hơn nữa, nếu như hạn cung ứng, hoàng viên, hạn chế ứng, chỉ hội thể mua rượu có mà làm lượng không những thứ à VIP vô nhìn hạn chế. Trình nhưng là đem hắc điếm quả rượu đặc quyền phương pháp h quyền dụng, sờ được rõ ràng. mặc đặc được c điếm rượu rõ xử sử đem là quả u y sờ này trước hắn cũng có đã làm ngay trước những người khác mặt ở tại bọn hắn chỉ có thể mua một chai rượu dưới tình huống t r ì n h sử mặc mua chừng mấy bình hung hãn giả bộ một lớp b ớ c n à y có thể so với ủy vào quốc công phủ tiểu công g i a thân phận cưỡng ép mua tới còn có bức cách đây chính là q u o y rượu vip tượng trưng bị trình x ử mặc thế nào nói một câu trình r à o kim cảm thấy có cái này hoàng kim vip hội viên thật giống như phá lệ hữu dụng a loại này hoàng kim vip hội viên dành riêng đặc quyền rất phù hợp hắn khí chất vậy như thế nào mới có thể mở thông này hắc điếm hoa chứ đây nếu trình x ử mặc ở hắc điếm q u o y rượu kia đã nợ hoàng kim vip hội viên cũng không nhìn thấy có cái gì chỗ xấu mình ngược lại là có thể làm một cái thử một chút hơn nữa toàn bộ trường an thành có thể vẫn chưa có người nào dám lửa đến trên đ ầ u mình c h ư một trăm năm mươi mốt dâu ria xôm xoàm thứ một bách năm mươi mốt dâu ria xôm xoàm cha ngươi cũng muốn làm này hắc điếm hoa chứ sao con mắt của trình sử mặc sáng lên có chút kích động hỏi đem cha mình giới thiệu đến hắc điếm khai thông hoa chứ hán l ờ i như vậy có tính hay không là thành công tuyển được một người thế nào ta không có thể mở sắc mặt của trình rào kim âm châm xuống hắn đối vật này còn thật tò mò hơn nữa nếu như khai thông hoàng kim hội viên hắn cũng đi mua mười mấy viên dạ minh châu cầm lại ra bày có chuyện tốt như vậy tiện nghi nhất định phải đi chiếm nha có thể có thể dĩ nhiên có thể bất quá phải hơn ngày mai bây giờ hắc điếm q u y rượu đã đóng cửa bây giờ cũng không kém đến cấm đi lại ban đêm thời gian hắc điếm q u y rượu lúc này đã sớm đóng cửa ừ chúng ta đây ngày mai lại đi hắc điếm cũng không muộn t r ì n h dảo kim cũng biết bây giờ là thời giờ gì cũng không có rất cấp bách hôm nay một lần nữa nháo cái ô long coi như là hắn hiểu lầm mặc dù t r ì n h sử mặc có chút ngượng ngùng nhưng là t r ì n h dảo kim cũng không có nói xin lỗi ý tưởng lão tử cho con trai nói xin lỗi nào có loại sự tình này chứ sao t r ì n h dảo kim phát hiện chỉ cần cùng dương phàm hắc điếm dính liễu quan hệ trung quy trở nên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc trước m ì g ó i là bây giờ dạ minh châu cũng vậy lắc đầu một cái t r ì n h dảo kim cũng không tiện đợi tiếp nữa xoay người chuẩn bị rời đi lúc sắp đi từ nơi này sờ đi tam viên dạ minh châu con mình đồ vật hắn cái này làm láo tử lấy đi có cái gì ngượng ngùng đây đối với lần này trong lòng trình x ử mặc mặc dù sẽ có câu hoán hận nhưng cũng không dám thổ lộ bất quá suy nghĩ một chút ngày mai có thể đem trình dạo kim giới thiệu đến hắc điếm hoa chứ lâu rồi khai thông sau cũng không biết hắn có thể được cái gì khen thưởng hắc điếm quầy rượu trọng tân khai trương trước treo lên đi cáo thị nói là nửa n g u y ệ t tả bên phải mới có thể mở t r ư ơ n g nhưng lúc này mới qua mấy ngày hắc điếm quậy rượu lại mở ra đại môn cái này làm cho không ít hơn rồi phạm vào nghiện rượu tự quỷ môn người người phá lệ hưng phấn tiền bao chuẩn bị phình sẽ chờ hắc điếm quậy rượu mở cửa một cái bọn họ dễ vào đi uống thật thoải mái bạch đại gia cũng mang theo thỏ nữ lang môn lần nữa trở lại hắc điếm trong quán rượu ngắn ngủi xây lại dọn ra thời gian t i ể u xem như bọn họ nghỉ phép lần nữa buôn bán sau đó Các công ngoài ra hệ thống cũng thật quá gài bẫy nhiều chút chính mình cấp bậc mở được mau sớm tăng cao nếu không tốt nhiều đồ chính mình gần đó là đổi cũng không có lây ra quyền sử dụng lợi suy nghĩ một chút quyền kia ái tình công lược tốn chính mình nhiều tích phân như vậy đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được quả thực quá gài bẫy dương lão bản ngại nhưng là đợi a i lý thanh liên đi tới dương phàm bên người hướng về phía hắn tuần hỏi dương phàm dựa vào ngoài cửa ánh mắt nhìn xa xa nhìn nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đang chờ người ta đang chờ ta kia đoạn nhân duyên nột ai ta nói thanh liên huynh à, ngươi tại sao còn không tìm một con dâu sinh con trai nối d õ i tông đường à ngươi nhìn một chút trong t i ể u q u á n những thứ này khác h nhân giống như ngươi tuổi như vậy không ít người đều là hai hải tử cha dương phạm ngữ trọng tâm trường hướng về phía lý thanh liên nói dương phạm chỉ không rõ khoảng thời gian này quan sát lý thanh liên đi xuống phát hiện hắn năng lực động thủ so với người khác mạnh hơn chỉ cần nói với hắn đi xuống nhiệm vụ tuyệt đối là có thể hoàn thành như vậy có trách nhiệm tâm tướng mạo vẫn không tính là kém nam tử làm sao có thể sẽ bị người coi thường đây lý thanh liên gãi gãi chính mình sau đại nghĩa lâm nhiên nói nam nhi có trí ở bốn phương sắt thép thẳng nam lý thanh liên ba cũng được ngược lại ngươi điều kiện này đợi thêm mấy năm cũng không thiếu nữ nhân dương phàm liếc nhìn lý thanh liên kia tang thương khí tức gương mặt bất đắc dĩ nói suy nghĩ một chút chính mình dương phàm lại vừa là một trận thở dài thôi nguyệt nhi trẻ tuổi mà mỹ lại thân phận cũng không bình thường bằng lý nhị cái kia đi tiểu tính nếu là mang đến công chúa và thân nói không chừng liền muốn cầm thôi nguyệt nhi hạ thủ n à y trong lịch sử là chẳng lạ lùng gì chuyện kết thân trước tìm một thân vương g i a con gái nhận thức cái công chúa sau đó gả ra ngoài nhà mình ruột thịt cực kỳ bảo vệ lại muốn làm ộ t cái đại thần gia công tử thích cưới tuổi t ắ c rồi sau đó nhìn chúng tôi nguyện nhi hướng lý nhị nhất cái thân kê hoàn độc tử hôn nhân đại sự đoạn không khả nhi vai diễn cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy nhận định một người đó là cả cuộc đời dương lão bản cũng chớ có phiền lòng cũng có lẽ bây giờ chỉ là không gặp phải người kia mà thôi lý thanh liên vẻ mặt nghiêm túc đứng ở dương phàm bên người khuyên dương phàm biếu môi thạch truy rồi lý thanh liên hắn chính là một cái sắt thép thằng nam cái gì môi giới nói như vậy phải nghe môi giới nói như vậy vậy mình và thôi nguyệt nhi nào có cái gì cơ hội muốn cho lý nhị đem thôi nguyệt nhi gả cho mình thật là muôn vàn khó khăn a dương phàm khoát tay một cái nhảy vọt qua cái đề tài này xoay người trở lại t r o n g điếm lấy ra đi làm biểu ở thôi nguyệt nhi danh tiếng hạ vẽ một vòng tròn hôm nay lại tới chế, làm không tốt còn có bỏ bê công việc khả năng trước ghi lại nhất bút đợi tiếp cận thêm mấy ngày liền tìm một cơ hội cùng thôi nguyệt nhi mang đến một t r ọ n một mặt đối mặt nói chuyện thật tốt biểu đạt hạ ông chủ đối với công nhân viên thân thiết quan tâm đến thời điểm dựa vào bản thân bá đạo tổng tài mị lực cũng không tin không thể công lược đi xuống thôi nguyệt nhi nghe nói bá đạo tổng tài nhân thiết đối nữ sinh có sức hấp dẫn nhất rồi dương p h ạ m quyết định thật tốt thông suốt thử một chút gõ gõ dương p h ạ m dương p h ạ m chính y y h a n g say đột nhiên bên quẩy trên có nhân gõ hai cái nghi vấn giọng hô lên tên hắn dương phàm ngẩng đầu lên nhìn trước quầy đứng người này cảm giác thật giống như rất quen thuộc hẳn là ở đâu bài kiến vị khách quan này mua rượu sao ngươi là chúng ta tiệm hội viên sao dương phàm khách khí vừa nói trên mặt mang theo tiêu chuẩn nụ cười mua rượu nhưng ta còn không phải là các ngươi gia hội viên hôm nay vừa vặn đến cũng là muốn học viên các ngươi lúc này viên mở thế nào nhỉ nam nhân này chính là trình g i o kim vốn là cùng trình sử mặc cùng tới nhưng là trình sử mặc kia đồ khốn đến thời khắc mấu chốt nhân không biết đã chạy đi đâu tìm nửa ngày cũng không có tung tích ngược lại hắc điếm q u y rượu sắp xếp ở chỗ này đây tuy tiện hỏi một chút cũng biết địa chỉ dứt khoát hắn dẫn mấy người tùy tùng chính mình tới nơi này hắc điếm q u y rượu là không phải q u y rượu hội viên à xin lỗi bây giờ hội viên đã không có khai thông số người ngài nếu như yêu cầu mua rượu lời nói có thể trực tiếp mua dương phàm mỉm cười nói đối với hắc điếm q u y rượu hội viên dương phàm đều có nhiều chút ấn tượng người trước mắt này nhìn có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra được ở đâu bài kiến người này trước mặt tướng mạo tục tàng vẻ mặt dâu q u a n nón có loại hát sáp hội lao đại khí khái nhìn lại người này mặc trang phục quần áo liêu tử rất là bất phàm hiển nhiên không phải người bình thường dương phàm có chút khó hiểu chính mình người quen biết bên trong tựa hồ không có nhân vật như thế à, nhưng tại sao nhìn có chút quen thuộc đây không có thể mở rồi không nhưng là thế nào ta có nghe người ta nói ngươi cái này còn có thể mở cái gì đó hoàng kim Vi a bỉ đông tây Trình dương phạm nói. Trong lòng Dương phạm một bộ, trước mặt này người này rốt cuộc là ai? Cũng biết Hoàng viên, không cũng ai? biết Kim hội viên, kia khởi là không phải cũng biết một trước mặt rốt lụa là là Phạm hắc bộ, cuộc định i giờ ế m hoa chứ, bây ắ n thân r n a hoa i thông hắc điếm hoa chứ cũng chỉ cũng người, cái này điếm d nhìn trình dạo kim càng xem càng cảm thấy cùng trình sử mặc có như vậy mấy phần tương tự hai người vóc người đều rất khôi ngô ngoại trừ người trước mắt này nhiều nhiều chút dâu quay nón chương một trăm năm mươi hai trình rào kim làm hội viên thứ một trăm năm mươi hai trình rào kim làm hội viên dương phạm ở trong đầu ra dấu nếu là đem này t r ò m dâu cắt cho đó cùng trình xử mặc tuyệt đối là trong một cái mô hình đầu khắt ra có thể đây là chuyện gì xảy ra trình rào kim thế nào đột nhiên tới gấp trong điếm hơn nữa không những không báo tên họ ngược lại thì muốn mở hoàng kim hội viên đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì trình xử mặc lại đã làm gì đã suy đoán được thân phận của trình dạo kim dương phạm lại không có v ạ c trần chỉ là nụ cười trên mặt thêm mấy phần bất kể mục đích như thế nào đây chính là vị khách hàng lớn a khách quan ngài nói là hoàng kim vip ế hội viên đúng không muốn nắm giữ hoàng kim vip ế hội viên thân phận vậy thì nhất định phải ở buổi điếm khai thông hắc điếm hoa chứ sao xin hỏi khách quan ngươi là chuẩn bị khai thông hắc điếm hoa chứ sao dương phạm mỉm cười tuấn hỏi trình dạo kim gật đầu một cái mở miệng nói không sai ta muốn khai thông hắc điếm hoa chứ sao hắn chuyến này mục đích là vì rồi cái này tới bây giờ dương phàm hỏi vậy dĩ nhiên là muốn khai thông dương phàm đưa tay ra làm một cái m ờ i tư thế nói không vấn đề khách quan chúng ta chuyển sang nơi khác cẩn thận trò chuyện một chút ngươi một vốn một lời tiệm hắc điếm hoa chứ phục vụ nghĩ đến còn cũng không hiểu rõ lắm đi chúng ta tìm một trang nhã ta thật tốt giới thiệu cho ngươi cái này hắc điếm hoa chứ sao trinh dảo kim hắn chính là cái đại nhân vật bây giờ tới hắn quán c ố c này muốn làm lý nghiệp vụ này tự nhiên không thể ở trước q u ậ y đầu làm qua loa trinh dạo kim hắn là lần đầu tiên tới nơi này đến tiệm này chung quanh chỉ là liếc một vòng liền cảm giác cùng còn lại tự i q u á n cũng không giống nhau hơn nữa sau khi đi vào không biết tại sao luôn cảm thấy phá lệ mát mẻ thể sắc và tinh thần bung ô lỏng thật giống như tiêu trừ cho nên phiền não nơi này sửa sang phong cách cũng làm người ta rất là bung ô lỏng cảm giác đi tới cái này rất giống đi tới cái thư thích nơi đi vào trong đầu đi một chút trình dạo kim cũng là rất vui lòng đi coi trộm một chút liền theo dương phàm bước chân ở phía sau vào đến bên trong đầu mái hiên dọc theo đường đi đoạn đường này trình dạo kim đều có quan sát được ở nơi này hắc điếm trong quán rượu chung quanh bày ra chiếu sáng vật tất cả đều là dạ minh châu hơn nữa đầu so với trình sử mặc trong phòng những thứ kia còn lớn hơn bây giờ là ban ngày những thứ này dạ minh châu chỉ là phát ra y ê u ớt quan mang nhưng là cũng có thể nhìn ra cũng phi phàm phẩm dương phàm ở trình dạo kim bên phải Tiên lặng l uy i biểu hiện đối hỏi phía nhường khách hàng tôn kính. Hệ thống sau ra nửa tôn trình bước, tra hỏi rào kim uy tín n g ạ cấp h độ. d ư ơ n bậc trung hệ thống một g i â y kế tiếp thì cho câu trả lời chỉ là cho ra câu trả lời để cho dương phảm có chút thất vọng trình rào kim bên này tín dụng ngạch độ là 4.500 sâu mới bắt đầu ngạch độ đều là cơ sở ngạch độ căn cứ mục tiêu uy tín ngạch độ tới phán xét lui về phía sau chỉ cần uy tín rất tốt đẹp thủ đ ứ c kịp thời đến phía sau thăng tới 1 0 ờ i ngàn sâu 1 0 0 t r ă ngàn sâu đều có khả năng chỉ là trước kia cha xét bạch đại gia tín dụng ngạch độ nàng nhưng là đạt tới 6 á u ngàn sâu đến giáp tự mái hiên dương phàm khai môn để cho trình r ạ o kim trước đi vào tiếp lấy mình mới đi vào còn giúp đến trình r ạ o kim cái ghế đều kéo mở để cho hắn nhập tọa khách quan không biết ngài đối với chúng ta ra h ắ c điếm hoa chứ nghiệp vụ giải có bao nhiêu đây dương phàm ngồi ở trình dạo kim đối diện mỉm cười hướng về phía hắn nói hắn muốn biết t r ì n h sử mặc là đang ở trước mặt trình dạo kim đ â u rồi thế nào giới thiệu h ắ c điếm hoa chứ sao mua đồ tiện nghi còn có tiền cầm trình dạo kim cười hắc hắc nói nhất quán tiền là có thể mua dạ minh châu cũng không thiếu tiền có thể cầm không nghe xong trình dạo kim từng nói dương phàm sau hót toát ra ba cái h ắ c tuyến vốn là hắn đối này t r ì n h sử mặc còn có thật lớn mong đợi nhưng từ trình d ả o kim trong miệng nghe được mấy lời như vậy dương phàm vẫn cảm thấy chính mình quá mức ngây thơ thô lỗ t r ì n h sử mặc làm sao có thể hướng người khác cẩn thận hoàn chỉnh giới thiệu nghiệp vụ đây thực ra nếu như t r ì n h sử mặc biết dương phàm trách hắn vậy hắn được kêu hoan h rồi t r ì n h sử mặc đối trình d ả o kim giải thích thời điểm nhưng là tốn không ít công phu cuối cùng hai câu này căn bản là trình d ả o kim chính hắn tổng kết ra khách quan ta muốn n g ư ờ i đ ố i với chúng ta hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ vẫn có một chút xíu hiểu lầm mua đ ổ phương diện này xác thực sẽ ưu đãi rất nhiều dù sao khai thông hắc điếm hoa chứ sau liền chính là khai thông chúng ta hắc điếm ra hội viên hết t h ả đều hưởng thụ quyền ưu tiên nhưng là tiền cũng là không phải cầm không chỉ là trước từ ta đây mượn đến thời gian vẫn phải là còn nếu như không trả liền sẽ ảnh hưởng ngài uy tín ngạch độ lần lượt trừ trừ đến cuối cùng sẽ bị chúng ta hắc điếm đồng lia đen dương phạm giới thiệu sơ lược đến hắc điếm hoa chứ sao trình giảo kim sau khi nghe xong không một lời ngữ chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái này m ặ t không chút thay đổi bộ dáng lãnh đ ạ m để cho trong lòng dương phạm hoảng hốt hắn mới vừa nói nhiều như vậy này trình giảo kim thế nào một chút phản ứng cũng không có chứ khách quan nếu như ngươi còn muốn khai thông hắc điếm hoa chứ lời nói kia ở nơi này cái trên văn kiện ký tên thấy trình sử mặc cũng không cự tuyệt dương phạm đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra trình sử mặc cũng không do dự nhìn cũng không nhìn hợp đồng trực tiếp ký vào tên như vậy hào sảng dáng vẻ để cho dương phạm có chút ứng phó không kịp hắn cái này cùng con của hắn có thể có điểm không giống nha lao tử không nên so với tiểu tử càng cẩn thận hơn sao thế nào cảm giác này trình dạo kim như vậy thần kinh không ổn định đây ký xong rồi ta có thể mua đồ sao trình dạo kim ký xong tên để bút xuống sau đó rất là trực tiếp hỏi đến dương phạm chương trình tốc độ nhanh như vậy bây giờ dương phạm còn có chút ngộng nhưng vẫn gật đầu một cái được rồi nếu ta đã là hắc điếm hoàng kim vip hội viên như vậy mua đồ có thể có bao nhiêu ưu đãi giống như những thứ này dạ minh châu thật là nhất quán tiền một cái t r ì n h sử mặc lao thần tự ở hỏi nhưng động tác trên tay lại không có chút nào thật chậm đưa tay đã đem trên b à n trà đại dạ minh châu kéo vào trong ngực sau đó tay lại đưa về phía rồi một bên kia trên tường dạ minh châu ây không sai chỉ cần là hắc điếm hoàng kim vip hội viên liền có thể hưởng thụ nhất quán tiền mua dạ minh châu đặc huệ giá cả bất quá giới hạn sáu cái thấy trình dạo kim những thứ này phản ứng dương phàm rốt cuộc hiểu rõ thì ra như vậy t r ì n h sử mặc sau khi về nhà cái gì cũng không liên quan liền đem dạ minh châu cho trình dạo kim nhìn trình dạo kim biết nhất quán tiền dạ minh châu phá lệ t i ệ n nghi cho nên lần này trình dạo kim mới có thể tới hắc điếm q u o ẻ rượu làm hội viên cảm tình chính là chỗ này mục đích dương phàm có chút không nói gì này hai cha con tính cách thật đúng là tương tự được ngay à cường đạo hành vi thật là độc nhất vô nhị bất quá dương phàm lại cũng vui vẻ như thế Giả minh châu tại chính mình này có thể không bao nhiêu tiền mà trình dạo kim ký ký hợp đồng một khắc kia hệ thống của mình nhiệm vụ lại tăng lên một chút nếu so sánh lại tính toán hơn nhiều chỉ có thể sáu cái à vậy ngươi cho ta cầm cái túi đi đem ngươi trong tiệm lớn nhất Giả minh châu cũng cho ta chứa đúng rồi vào cửa tiệm lúc ta xem ngươi treo đầu tường bên trên cái kia liền rất tốt xác định là có thể mua Giả minh châu sau đó trình dạo kim đòi hỏi nhiều trực tiếp một chút danh muốn hắc điếm quậy rượu đèn treo bên trên viên kia lớn nhất dạ minh châu dương phàm trên mặt nụ cười có chút cứng ắ c hắn đây là cự tuyệt đâu rồi hay lại là cự tuyệt đâu rồi hay lại là cự tuyệt đây toàn bộ dạ minh châu chính giữa lớn nhất chính là viên kia rồi nói thế nào đó cũng coi là là hắc điếm quậy rượu một cái cửa mặt nếu như bị nhân lấy được cái này có chút giới a chuyện này nếu không ngài đổi một dương phàm có chút bất đắc dĩ nói t r ì n h d ả o kim đứng bên cạnh nhìn dương phạm kia làm khó biểu tình trong lòng t h ầ m vui một bức gian kế được như ý bộ dáng không cho được nếu như ngươi không cho được cũng được cho ta cầm lại năm viên tiểu dạ minh châu để một cái kia như thế nào đây t r ì n h d ả o kim lần nữa nói lên yêu cầu dương phạm lần này coi như là hoàn toàn biết cảm tình trình d ả o kim đây là đang bộ sách võ thuật chính mình n ộ t biết rõ lớn nhất kia viên dạ minh châu là hắc điếm bề mặt còn chỉ đích danh đạo hiệu muôn lớn nhất viên kia chính là nắm đúng chính mình sẽ cự tuyệt một khi cự tuyệt kia trình dạo kim liền lui nhường một bước biểu thị có thể cầm năm viên tiểu dạ minh châu tới để cứ như vậy liền lộ ra là trình dạo kim đã thỏa hiệp dương phàm tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt nữa vô căn cứ nhiều ngũ viên dạ minh châu này mua bán coi là có thể thật không tệ không hổ là trình lão ma vương chương một trăm năm mươi ba đùa bỡn rượu điên thứ một trăm năm mươi ba đùa bỡn rượu điên dương phàm thở dài mỗi một người đều chỉ có thấy được dạ minh châu liền không thấy hắc điếm hoa chứ chỗ tốt sao mặc dù trình r ạ o kim thông minh vặt dương phàm đã s ớ m biết rõ nhưng vẫn là được giả trang ra một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng gật đầu một cái rất là hoan hỉ đáp ứng nếu không mà nói không chừng trình lão ma đầu dưới cơn nóng giận liền trực tiếp cướp trắng trận rồi trong lịch sử ghi lại trình r ạ o kim nhưng là có không ít tiền khoa một người có thể giới hạn mua sáu viên dạ minh châu nhưng là bởi vì trình r ạ o kim đặc thù yêu cầu hắn hiện tại sáu viên dạ minh châu biến thành mười một viên quả nhiên gừng càng già lại càng tay trình sử mặc cầm đi tám viên trình dạo kim làm lão tử một tới bên này liền cầm đi là một viên nhất là hắn còn không giống như trình sử mặc như vậy lén lén lút lút mà là trực tiếp dùng dương n h u dương phạm vẫn không thể không đồng ý nhìn trình dạo kim trong tay cái kia siêu bao tải to dương phạm nụ cười miễn cưỡng dạ minh châu cũng cầm hoa chứ cũng mở theo lý mà nói trình dạo kim cũng nên đi nhưng là hắn ngồi ở ở trên ghế riêng động tác chậm c h ạ m lại vừa là sờ một cái nơi này lại vừa là nhìn một chút nơi ấy hoàn toàn khách ô n muốn biến dạng g có một bộ tử. k h quan ngại nhưng là chúng ò n Dương có yêu cầu yêu gì sao? p à nói. Nói rượu rượu, là các ngươi tiệm Hoàng nào bàn m thăm, Kim điếm mùi tiệm Kim Kim một mắt một hỏi Trình Nghe hắc không hội viên, chả thế nào không thấy rượu đi lên nhỉ. Trình hung hăng chừng Giảo nói. nói ngươi ngươi nội viên, đi Giảo tệ, ta tay rượu rượu, rượu cũng lên con giọng có các các cái, cái, đã quẻ vị vô t bất t h i ệ nói.、Khách、quan, n Khách h c ú ta quẻ rượu rượu rất nhiều xin hỏi ngươi muốn uống là vậy một khoản đối mặt trình rào kim cố ý làm khó dễ dương phàm trên mặt lại một chút nổi nóng biểu tình cũng không xuất hiện như cũ cười sán lạ vậy một khoản các ngươi q u ẩ y rượu bảng hiệu rượu tất cả đều cho ta tới một phần trinh dảo kim suy nghĩ trong chốc lát trước ở nhà uống kia một chai rượu bên ngoài là viết không ý t ự nhưng là kia vai vai nữu nữu hắn một cái đều không gõ thanh cũng không biết là rượu gì ngược lại hắn hôm nay vô sự tựu i xem như nghỉ ngơi một ngày tới đây hắc điếm trong quán rượu tiêu khiển uống bao nhiêu rượu cũng sẽ không sợ không vấn đề dương phạm gật đầu một cái c ư ờ i híp mắt xoay người đi ra vừa ra khỏi cửa dương phạm hít sâu một hơi thong thả tâm tình mình hắn mới vừa rồi nhưng là cùng trình dạo kim đối thoại vẫn cùng trình dạo kim nói nhiều như vậy loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ trực diện danh nhân trong lịch sử cảm giác quá kỳ diệu trước hoàng cung thấy đến thời điểm dương phạm một lòng nghĩ còn sống căn bản chưa kịp xem thật kỹ một chút những thứ này danh nhân trong lịch sử cũng không biết là thời không thác loạn thấy nghe nhiều nên quen nhân vật lịch sử mà kích động vẫn bị trình rào kim kia không giận tự uy khí thế cho để lại đối mặt trình rào kim dương phàm trung quy không tự chủ có chút khẩn trương mà ở trong ghế lô trình rào kim nhìn dương phàm rời đi bóng lưng cũng là cười trốn c h í m gật đầu một cái hắc điếm què r ư ợ u để cho hắn rất hài lòng dương phàm cũng để cho hắn rất hài lòng trước trong hoàng cung dương phàm cho hắn cảm giác cực kỳ kém cỏi nói bốc nói phét nhìn một cái liền không phải là cái gì người sảng khoái nhưng là hôm nay nhìn một cái nhưng khắp nơi đều rất thuẫn mắt mặt đối với chính mình cố ý làm khó dễ cũng tia không hốt hoảng chút nào tự nhiên phóng khoáng giải quyết vấn đề loại này xử sự, sự làm người làm việc phương pháp để cho trình d ả o kim rất là yêu thích đem dương phàm cùng trình sử mặc cầm lên một đôi so với cao thấp lập kiến thật hy vọng trình sử mặc có thể có dương phàm một nửa năng lực vậy mình cũng không cần lo trước nghe được trình sử mặc ở hắc điếm tư hốn trình d ả o kim tâm lý một mực kìm nén hỏa dựa theo hắn đôi dương phàm trí nhớ này liền là không phải người tốt miệng đầy đều là mê sảng đối d ư ơ nhưng g p à m ấn t ợ cực kém. Nhưng bây giờ vừa thấy dương phàm hiển nhiên không phải mình suy nghĩ như vậy miệng đầy mê sảng mà là tiến thối có độ đối xích độ đắn đo được không tệ có lẽ t r ì n h sử mặc đi theo dương phàm phía sau cũng là không phải chuyện xấu huống chi này hắc điếm bên trong rượu vừa nghe chính là cực phẩm mặc dù còn chưa quất lên nhưng trong không khí tràn ngập mùi rượu đã để cho t r ì n h sử mặc trong bụng con sâu thèm ăn dục dịch bây giờ hắn cũng coi là biết tại sao t r ỉ n h sử mặc cũng không có việc gì liền thích hướng hắc điếm tới bất luận là dương phàm người này hay lại là này đậm đà mùi rượu cũng làm cho người ta một loại an lòng cảm giác quay ba đỉnh cao nhất để không ít rượu ngon mỗi một bình số độ cũng rất cao dương phàm suy nghĩ một chút trình rảo kim là võ tướng t i ể u lượng bảy tám phần m ộ ư ơ i là cực tốt phổ thông số độ rượu phòng chừng sẽ không để cho hắn hài lòng trực tiếp đem phía trên nhất mấy chai rượu cầm lên đặt ở trong khay bưng hướng trình rảo kim lô ghế riêng đi tới khách quan đợi lâu những thứ này đều là chúng ta hắc điếm đỉnh cấp rượu ngon ngài nếm thử một chút dương p h ạ m giúp trình r à o kim rót đầy rượu bưng đến rồi trước mặt hắn trình r à o kim thấy vậy ngay cả quả đấm lớn nhỏ cũng chưa tới ly rượu nhỏ vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra dương phàm tay nắm bầu rượu liền hướng đ ổ vô miệng t ừ cực rượu ngon như nước tiến vào trình r à o kim trong bụng nhất là miệng của trình r à o kim rất lớn cảm giác một bầu rượu cũng không có hắn một cái sức chứa hai ba lần bầu rượu liền đến đáy cảm giác uống chưa hết hứng trình r à o kim trực tiếp bưng rượu một bình lại một ấm đến một mực hướng đổ vô miệng kia phóng khoáng động tác thật cùng chỉnh sử mặc uống rượu giống nhau như đúc ở dương phàm trận mắt hốc mồm nhìn soi mói trình rảo kim đem những n à y rượu tất cả đều rót vào trong miệng cô nàng chít chít n à y tiểu ấm nơi nào đủ uống cho láo tử cầm hang tới dương phàm bưng tới rượu không nhiều nhưng là mọi thứ đều là rượu ngon lại những rượu này số độ cũng không thấp nhiều như vậy hỗn hợp cùng uống hạ người bình thường cho dù không có uống ói cũng nên say rồi nhưng trình r à o kim không chút nào men say cũng không có thậm chí nói chuyện còn hơn hồi này nữa muốn hào khí điểm chỉ dương phàm sẽ để cho hắn tiếp tục đi lấy rượu tới khóe miệng của dương phàm kéo ra chẳng lẽ cổ nhân cũng tốt như vậy t ự lượng nếu trình r à o kim không có say kia dương phàm cũng lời khuyên can xoay người ra ngoài lại mang tới không ít rượu khách quan thưởng thức rượu thưởng thức rượu rượu này đương nhiên là phải từ từ thưởng thức ngại như vậy giống như n h ư u nhai mẫu đơn có thể nếm không ra rượu mùi vị đề nghị ngài uống chậm một chút dương phạm suy nghĩ một chút vẫn là khuyên nói một câu sau đó mới nâng cốc trò đặt lên bàn mà mới vừa rồi uống rượu uống quá mạnh bây giờ có chút cấp trên trình dạo kim chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội nhưng càng nhiều là sảng khoái hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là tiếp tục uống dương phạm ngươi tiểu tử này còn thật có ý tứ đến b u ổ i đến lao tử cùng uống trình dạo kim càng uống càng hăng hái lúc trước men say đều bắt đầu tiêu tan nhìn còn có thể tái chiến ba trăm hiệp suy nghĩ một chút trình sử mặc trước t i lượng nhìn thêm chút nữa giờ phút này trình r à o kim trạng thái không hổ là cha con tiểu lượng này thật là nhất mạch tương thừa a không được không được khách quan n g à i uống cạn hứng thú ở một bên ta hầu hạ là được dương phàm cười từ chối nói hắn cũng không dám giống như trình r à o kim như vậy biển uống người bình thường có thể không chịu nổi t r ì n h r à o kim ghét bỏ nhìn dương phàm liếc mắt cũng không bắt buộc chính mình tiếp tục một bình tiếp một bình mạnh uống đồng thời còn để cho dương phàm tiếp tục đi lấy rượu tốt nhất có thể đi cái thùng trăng tới nhìn trình r ạ o kim như vậy uống pháp dương phàm có chút chần chờ cũng đừng ở q u ầ y rượu quắt ra chuyện tới a i ê n lặng đem số độ hạ xuống đồng thời để cho người ta đi đem trình sử mặc gọi tới uống nhanh say cũng mau chờ đến trình sử mặc đến hắc điếm q u ầ y rượu thời điểm trình r ạ o kim đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mỹ mắt cũng không mở ra được rượu này là thực sự liệt tới trễ tới trình sử mặc mặt đầy hốt hoảng vừa vào cửa liền muốn trình r ạ o kim chỗ lô ghế riêng chạy đi vốn là trình sử mặc cùng trình dạo kim hẹn xong cùng đi hát điếm nhưng buổi sáng cùng đi đột nhiên tiêu c h ạ y chỉ lấy chuyến nhà vệ sinh có thể đợi đi ra lúc trình dạo kim đã không thấy thế nào cũng không tìm tới chờ hắn còn nữa cha mình tin tức thời điểm nhưng là nghe được trình dạo kim ở hát điếm q u o y rượu uống say để cho hắn nhanh chóng đi dẫn nhân qua nhiều năm như vậy trình sử mặc còn không có gặp mình cha uống say dáng vẻ hắn thân là tiểu công gia có thể làm sàng làm bậy một ít gây sự khi dễ người sau、so、đều có lao cha bạo bọc nhưng là thân vì quốc công gia trình dạo kim cũng không dám ra cái gì cả người giống như là một cái căng thẳng dây cần xử lý mỗi cái phương diện vấn đề trong trại lính chính là hắn chủ muốn quản lý một đám người trình dạo kim trong tay binh quyền trên người trách nhiệm là trọng yếu nhất coi như uống rượu cũng không dám uống nhiều bất quá hắn tiểu lượng luôn luôn không tệ cũng từ không biết uống say nhưng là lần này lại thua ở hắc điếm q u y rượu đắc không biết gì tiểu nhi thấy bản soái còn không mau mau đầu hàng t r ì n h g i o kim mắt to trận mắt nhìn dương phàm trong tay cầm trong nhà một cây trổi lông gà hướng về phía hắn ở ở trên ghế riêng phẫn diễn đại tướng quân nhân vật dương phàm mặt đầy hát tuyến mới vừa rồi thời điểm trình g i o kim hay lại là đóng vai ngọc hoàng đại đế đâu rồi lúc này tại sao lại thay đổi vai trò thương quân hoan uổng a dương phàm qua loa lấy lệ cao d ơ hai tay biểu thị chính mình đầu hàng dương phàm cảm giác mình thật sự là quá khó khăn t r ì n h g i o kim vừa ca vừa nhảy múa được không làm ở mỹ giày v ò nhân cũng đều một bộ một bộ chương một trăm năm mươi b ố bấy cha thứ một trăm năm mươi bốn bấy cha t r ì n h sử mặc vừa tiến đến chính là thấy một màn như vậy t r ì n h r ạ o kim đỏ bừng cả khuôn mặt toét miệng kêu to dương p h ạ m chính là trốn đi trốn tới đang chạy t r ì n h sử mặc n g ư ờ i m ò đưa cha n g ư ờ i mang đi dương p h ạ m thấy người vừa tới liền vội vàng quắt to này uống say t r ì n h r ạ o kim có thể là không phải dễ c h ơ i một thân võ nghệ đánh cũng đánh không lại chạy cũng không chạy nhanh cũng làm dương p h ạ m cho mệt lạ t r ì n h sử mặc sắc mặt có chút n g ộ n g có mấy giây không phản ứng kịp đây là cha của hắn sao sắt nha nha nha t r ì n h dảo kim dơ chổi lông gà liền muốn chém dương phạm đầu mặc dù này là không phải đao nhưng dương phạm bị quất rồi mấy cái cũng đau chặt hắn lại không phải người ngu bạch đứng bị đánh nha t r ì n h sử mặc ngươi còn đứng làm gì nột hôm nay ngươi à, tướng quân yêu ta sai lầm rồi dương phạm tức không nơi xuất r a trực tiếp cầm chỉnh sử mặc khai đao nhưng mới dừng lại nói chuyện liền bị trình rào kim cho bắt được rồi một chổi lông gà hướng trên mông hắn rút ra đau đến hắn hít một hơi lanh khí phốc ha ha ha dương p h ạ m thật không nghĩ tới ngươi lại có cũng có một ngày như vậy a ha ha ha t r ì n h sử mặc quả thực không nhịn được dương p h ạ m tức cười né tránh mà cha của hắn lại đổi tận cùng không bông hình ảnh này quả thực buồn cười cười cười t r ì n h sử mặc đột nhiên có chút khổ sở hắn hiện tại nhìn dương p h ạ m là buồn cười như vậy vậy hắn bị bị đánh thời điểm chắc cũng là bộ dáng như vậy trình sử mặc có chút nhớ khóc hắn bị đánh lần không thể đếm hết được dương phàm xoay người nhìn một cái trình rào kim đảo trong mắt một vòng hướng trình sử mặc phương hướng kia chạy trốn trình sử mặc sau lưng đem hắn đẩy ra đ ù a gì thế đây là trình sử mặc cha hắn muốn bị đánh cũng là hắn đứa con trai này đi ra ngoài bị đánh ai u dương phàm ngươi đừng tưởng rằng ngươi đổi một thân chiến giáp bản x o á y cũng không nhận ra ngươi chịu chết đi trình sử mặc bị đẩy tới trước mặt trình rào kim thân thể đều không đứng vững liền bị trình rào kim một t r ổ i lông gà mà trình rào kim chính là nheo lại mắt bước chân không yên đều phải truy trình sử mặc phong thủy luân lưu chuyển dương phàm trầm r ộ n g chỉ trình sử mặc bắt đầu cười to cũng may bao p h ò n g cách dâm hiệu quả tốt bên trong coi như là rết heo kêu cũng sẽ không chuyển đi trình rào kim có thể tùy ý ở bên trong làm ấm ĩ bất quá trình sử mặc liền cảm thụ không được tốt cho lắm rồi trình sử mặc rất thảm d ư ơ n g lại một cái liền bị rút ra không thể làm gì khác hơn là không ngừng vòng vo náo nhiệt kéo dài một lúc lâu dương phàm trong tay cô ca uống xong trình dạo kim cũng hoàn toàn say ngã trận này nhân vật đóng vai náo nhiệt này mới chấm dứt trình sử mặc chạy không thở được giờ phút này trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon ánh mắt t h u o á n nhìn dương phàm ngươi cho ta cha uống cái gì ả o ả o ả o thế nào say thành này hùng dạng trình sử mặc liếc mắt nói đại năng dậy vào người dạ chỉ những thứ này cha ngươi rượu phẩm không được dương p h ạ m chỉ chỉ trên mặt bàn những thứ này vỏ chai rượu nói liền mấy chai w h i s ky mấy chai nhị hoa đầu còn có ngổn ngang c o c k t a i l mùi vị giá cả đều là nhất đẳng t r ì n h sử mặc nhìn một chút bàn chai rượu cũng rất đẹp mùi này ngửi còn rất hương t r ì n h sử mặc có chút động t â m ngươi rượu này nếu không cho ta cũng lên một lần chứ sao t r ì n h sử mặc trên mặt lộ vẻ cười mong đợi nhìn dương p h ạ m ngươi muốn uống có thể à ngươi mang về nhà uống ta đây tiệm nhỏ có thể ở không chịu nổi ngày hai người lại thiệt đằng một lần dương p h ạ m phá lệ ghét bỏ vừa nói nếu là tới một cái nữa chỉnh sử mặc d à y vỏ vậy hắn tiệm này còn muốn hay không mở nhất là bây giờ đến cũng hắn đóng cửa thời gian t r ì n h sử mặc nghe được dương p h ạ m lời nói gật đầu một cái đồng ý nâng cốc bỏ túi mang đi đề nghị này cha ta ở n g ư ờ i này khai thông k i ệ hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ sao t r ì n h sử mặc hiếu k ỳ hỏi dương p h ạ m gật đầu một cái nói khai thông á ngạch độ có bao nhiêu con mắt của trình sử mặc sáng lên hỏi bốn nghìn năm trăm sâu dương phạm nhàn nhạt vừa nói cũng không cảm thấy bốn nghìn năm trăm sâu cao bao nhiêu nhưng trình sử mặc lại không có loại cảm giác này so với chính mình lạch độ cao đó chính là rất nhiều con ngươi giống như là bị l a o dầu hiện lên quang bốn nghìn năm trăm sâu a cái kia cha ta ở ngươi này khai thông hắc điếm hoa chứ nghiệp vụ ta cũng có thể sử dụng sao trình sử mặc cười h ắ t h ắ t nói bọn họ là cha con phụ nghiệp tử thựa hắn chắc có thể sử dụng đi hắn khoảng thời gian này ở hắc điếm cái này đã mua rất nhiều r ồ i rượu t hao tốn không ít ngạch độ còn dư lại số còn lại cũng không biết có bao nhiêu nhưng bây giờ trình dạo kim cũng ở nơi đây khai thông hắc điếm hoa chứ hắn tín dụng ngạch độ có bốn nghìn năm trăm sâu cao như vậy một cái nếu là có thể đồng thời dùng vậy hắn trình s ử mặc là không phải có càng nhiều tiền sao cái này không có cách nào nghiệp vụ này phải tự mình sử dụng vô luận quan hệ biết bao thân mật không có trao quyền tuyệt đối không thể không được đây là một người một tài khoản chế độ chỉ có thể bản nhân mới có thể sử dụng còn lại vô luận là ai cũng không được dương phàm trực tiếp đánh nát trình sử mặc không thiết thực ý tưởng nghe nói như vậy trình sử mặc mới vừa rồi kích động đến bay về phía chính giữa trời cao thoáng cái rơi vào đáy cốc phải muốn tự mình sử dụng sao ta có thể là con của hắn hắn không phải là ta sao trình sử mặc có chút không giải thích nói anh em ruột còn m ì n h tính số đây các ngươi coi như là cha con thì như thế nào cha ngươi cuối cùng là cha ngươi là không phải ngươi dương p h ạ m từ tốn nói trình sử mặc than thở một bộ sinh không thể yêu bộ dáng thấy trình sử mặc như vậy dương p h ạ m cũng không an ủi quy tắc chính là quy tắc nếu là hoa chứ có thể cùng c h u n g kia hữu tâm nhân cố ý tìm người tới làm sau đó sẽ chuyển nhượng cho một người khác đến thời điểm chẳng phải lộn xộn dương p h ạ m nếu không ngươi cho ta tăng lên ngạch độ chứ n g ư ơ i xem cha ta cũng bốn năm trăm sâu rồi ta mới một chút như vậy này không công bình à. t r ì n h sử mặc liếm mặt cầu xin dương phạm liếp chỉnh sử mặc liếp mắt mỉm cười nói được à chỉ cần ngươi đúng hạn tiền trả lại uy tín rất tốt đẹp nhất định có thể cho ngươi tăng lên mẹ độ À, tiền trả lại t r ì n h sử mặc oán trách lầm bầm một câu trước mắt hắn còn không có cân nhắc qua trả tiền lại chuyện đây cái kia phụ trái tử hoàn đây chính là luật pháp quy định này hoa chứ ta cảm thấy phải cùng trái không sai biệt lắm ta muốn thay ta cha còn này không sai chứ nếu không ngươi liền đem hai ta tài khoản hàm tiếp một chút con mắt của trình sử mặc chuyển một cái lại nghĩ tới một cái lý do liền bắt lại dương phàm tay h á o mỗi tình thầm kín hỏi dương phàm t r ừ n g lớn con mắt trình sử mặc vào lúc này chỉ số thông minh thấy phương a dựa theo luật pháp mà nói này hoa chứ nhưng là thuộc về khoản nợ phạm vi có thể con cháu thừa kế coi như hết cha ngươi không thể nào đáp ứng ngươi cũng đừng động lệnh tâm tư dương phàm thấy trình sử mặc liền vẻ mặt cũng biết hắn lại muốn xử không tốt tâm nhãn liền quay đầu qua trực tiếp cự tuyệt hắn dương phàm trước ngươi có phải hay không là nói qua nếu như giới thiệu cho ngươi khách hàng vậy ngươi sẽ gặp trò già phúc lợi t r ì n h sử mặc kéo ra liếu chi trước dương phàm thật sự đã đáp ứng sự tình nói qua không sai nhưng là ta đưa cho phúc lợi cùng tăng lên ngạch độ cùng với tài khoản liên hệ hàm tiếp có thể không có quan hệ dương phàm cười n h ạ t nói mặc dù là người nào đó tăng lên ngạch độ là không phải việc khó nhưng một khi mở tiền lệ kia lui về phía sau coi như không ngừng được cho nên dương phạm đem toàn bộ con đường cũng lấp kín khẳng định không cùng này dính l i ễ u quan hệ dương phạm ngươi này có hay không cái loại này chính là cái loại này cha con thừa kế loại hợp đồng sao cha ta từ trước đến giờ hiểu ta nhất ta muốn thay hắn trả nợ hắn nhất định sẽ đồng ý ngươi đem hợp đồng này trước cho ta quay đầu ta để cho hắn ký sau đó mới cho ngươi t r i n h sử mặc cẩn thận từng ly từng tí tràn đầy mong đợi hướng về phía dương phạm nói không có chớ hòng mơ tưởng dương phạm lần nữa cự tuyệt dương phạm dương phạm ta cũng biết ngươi tối trượng nghĩa nhất định là có có phải hay không là ngươi trước đem hợp đồng cho ta quay đầu ta khẳng định để cho ta t r a thành tỉnh thời điểm cho t a ký ta luôn không khả năng hố t r a ta đi trình sử mặc đáng thương hướng về phía dương phạm nói bộ dáng kia xác thực rất là chân thành dương phạm suy tư một chút xác thực bằng trình sử mặc như vậy can đảm đại khái không thể nào đối trình dạo kim làm nhiều chút cái gì nhưng khi nhìn hắn này như tên trộm bộ dáng vẫn có một chút xíu không yên tâm bất quá tỉ mỉ nghĩ lại dựa theo trình g i o kim tính cách nếu như trình sử mặc hám hại hắn p h ỏ n g c h ừ n g biết đánh gần chết trình sử mặc nghĩ đến sẽ không làm như vậy đi dương phàm liền chút chuyện nhỏ này ta cũng không phải lừa ngươi đúng không trình sử mặc sụ mặt có một chút điểm nổi nóng nhìn cũng tốt đắc đắc đắc hợp đồng ta đợi một hồi đưa cho ngươi ngươi trước đem ngươi cha mang đi dương phàm thấy trình sử mặc này tấm mặt dậy mày dạn bộ dáng có chút bất đắc d ĩ thỏa hiệp nói trình sử mặc có gan hôm nay ngươi không cho ta hợp đồng ta liền cho ngươi hao tổn rốt cuộc tư thế giờ phút này dương p h ạ m không có chút nào muốn thấy được đây đối với cha con không thể làm gì khác hơn là đuổi bọn họ rời đi t r ì n h sử mặc nắm từ dương p h ạ m kia chiếm được viết thân tình hào hợp đồng cười híp mắt đi ra hắc điếm k h o rượu t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm thật là thơm thứ một trăm năm mươi lăm thật là thơm vừa về tới trong phủ t r ì n h sử mặc nắm say khướt trình rào kim tay liền hướng kia trên hợp đồng theo như đại đại giấu tay hạ xuống lần này chạy cũng chạy không thoát trình sử mặc cười h i ế p mắt nhìn kia phần hợp đồng giúp trình rảo kim rửa mặt đắp kín mền sau rời đi hắc điếm quầy r ư ợ u đã liên tục hai lần bị họ trình đánh cướp mặc dù dạ mình châu cũng là không phải rất đáng giá tiền nhưng là vật này ở hắc điếm trong quán rượu nhưng là thuộc về thiết bị chiếu sáng là xây cất chất thoáng cái thiếu nhiều như vậy vẫn còn có chút ảnh hưởng dương p h à m bất đắc dĩ đi trong kho hàng nhất rồi cực lớn một bao tải to trở lại bổ túc bây giờ khoẻ diệu cũng trọng xây xong trong điếm trang hoàng bên trên cùng trước t r ợ t nhìn không có gì thay đổi nhưng cẩn thận nhân cũng có thể quan sát ra có nhẹ như vậy khẽ biến hóa nhất là k h í trời càng ngày càng nóng ngoài dặm nhiệt độ trên l ệ đại chỉ cần đi vào hắc điếm quầy rượu liền có thể cảm nhận được như xuân thu như vậy thư thích nhiệt độ vốn là chỉ là huống ấm tiểu tiểu liền đi nhân dần dần đợi cái mấy giờ cũng không chê nhiều thọ nữ lang môn nhiệt tình giao hàng đợi ở hắc điếm trong quán rượu không mua rượu liền lộ ra phá lệ lúng túng vì vậy ngắn ngủi mấy ngày h á t điếm q u o y rượu rượu lượng tiêu thụ ngạch vượt qua lúc trước gấp ba dương phàm nhìn kia như nước chạy trượt vào miệng túi mình đồng tiền nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi bởi vì này mấy ngày thôi nguyệt nhi vẫn luôn chưa có tới đi làm xem bộ dáng là ở giận dỗi nữ nhân có thể sâu không phải nếu không được cho thiên dương phàm nghĩ như thế ngược lại thôi nguyệt nhi không đến một ngày vậy thì nhiều đoán một ngày bỏ bê công việc dương phàm nắm bút lông lại đang thôi nguyệt nhi dành nghĩa đổi một vòng dương phàm ngươi trong tiệm này có phải hay không là có khối băng từng tiếng lãng truyền tới âm thanh đã lâu không gặp lý thái lý thái xuất hiện ở hắc điếm khoẻ rượu chính giữa dương p h ạ m ngẩng đầu lên n h i ệ tình t hướng lý thái lên tiếng c h à o nói lý thái điện hạ ngươi thật có chút thời gian không tới hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới chỗ ta lý thái trực tiếp ngồi vào trước q u o y ghế ngồi đầu đầy đại hạn uống một hớp dương p h ạ m đưa cho hắn c o ca ngày nay cũng quá nóng lý thái thân là ngụy vương thân phận cao quý xuất hành càng cần thiết phải chú ý dung nhan dáng vẻ cho nên vô luận là ở đâu áo quần dáng vẻ phải c h ì n h tề coi như nóng như vậy trời cũng đóng chặt lại cổ áo một chút không dám lỏng ra nhưng bên ngoài n h i ệ t chặt hắn đi vào này hắc điếm q u y rượu sau cảm giác đã khá nhiều ta đây có thể mát mẻ dương phàm trên mặt mang cười nói s ắ c thực mát mẻ nghe nói ngơi ư đây là có khối băng đúng không lý thái trực tiếp nói nóng như vậy thiên tâm tình cũng phá lệ nóng gian lý thái cũng không muốn vòng vo hắn hôm nay mục đích chính là khối băng dương phạm gật đầu một cái từ dưới quầy còn lấy ra cái trang khối băng cái hộp nhỏ xốc lên mấy cái khối băng bỏ vào lý thái uống có cà trong ly nhìn thấy dương phạm xuất ra khối băng con mắt của lý thái sáng lên nắm lên một cái khối băng liền hướng trong miệng mình nhét khối băng rất nhanh ở trong miệng hắn hòa tan lạnh hắn không ngậm miệng được nhưng lại như vậy mát mẻ để cho cả người hắn cũng nhanh nhẹn hơn ngươi này khối băng còn có bao nhiêu bản vương hướng ngươi mua lý thái rất là hào khí vừa nói bây giờ hắn phi thường yêu cầu khối băng loại vật này năm nay hạ thiên so với năm t r ư ớ c còn phải nhiệt mới vừa đầu mùa hè liền nhiệt thành như vậy nửa tháng tới cũng không thấy hạ một giọt mưa hắn thật sự là không chịu nổi cần bao nhiêu cứ việc cầm đi đó là ngụy vương ngài là chúng ta hắc điếm q u o y rượu hoàng kim vip hội viên có thể vô hạn sử dụng dương phàm cũng không keo kiệt lý thái nhưng là hắc điếm hoàng kim vip hội viên ngạch độ còn rất cao muốn nhiều chút khối băng loại chuyện nhỏ này trực tiếp cho hắn đó là không cần dùng tiền đã làm tốt giá cao mua khối băng lý thái nghe được dương p h ạ m nói như vậy sau đó khoe miệng trong nháy mắt giơ lên mập mạp mặt lộ ra phá lệ hoan hỉ dương p h ạ m thật là quá trượng nghĩa khối băng bực này chân quý món đ ổ lại trực tiếp tặng dương p h ạ m ngươi làm ăn này làm còn rất được a lý thái bên tựa vào bên quầy bên trên nhìn đầy áp cả người hắc điếm quầy rượu cười trêu nói nhiều người như vậy ở nơi này lại không thể không biết nhiệt khó trách nhiều người như vậy ở lấy tiệc rượu hữu tại chỗ đều là đối với r ư ợ u hưu tình điều ngụy vương ngài cũng không phải là một cái yêu r ư ợ u quân tử sao dương phàm lao qua ly r ư ợ u lạnh nhạt trả lời lý thái nói vậy ngược lại cũng là không đúng dương phàm ngươi trong tiệm này tại sao có chút lệnh à đoạn trước thời gian ngươi nói trình tu ta coi ngươi tiệm này cũng không có gì đổi lý thái đảo mắt nhìn toàn bộ h ấ t điếm quầy rượu nhìn tới nhìn lui cũng không có thay đổi gì trên người nóng gian hòa hoãn lại sau đó thậm chí còn cảm giác có chút lệnh không khỏi siết chặt quần áo dương p h ạ m cười không nói cũng không có cùng lý thái giải thích ngụy vương điện hạ ngài muốn bao nhiêu khối băng dương p h ạ m hỏi thăm sắc mặt của lý thái quân quýt suy nghĩ trong chốc lát nói ta từ ngươi này trước lấy cái mười khối lớn một chút băng đi ai từ ngươi này vận chuyển tới ta kia đến cũng không kém cung hóa khí trời quá nóng có chút khối băng hạ nhiệt ngược lại cũng không tệ nhưng là trong hoàng c u n g khối băng túi không thể ngửi nổi hãn tình nguyện vui sướng cũng không muốn sử dụng dứt khoát dương phàm bên này có có thể hắc điếm cùng hắn vương phủ cách quá xa vận đi qua khối băng phòng trừng cũng hóa hết cũng vậy cách quá xa bằng không ngươi liền lưu ở ta nơi này trong tiệm đi dương phàm cười đề nghị khoảng cách là một cái vấn đề rất lớn hơn nữa nóng như vậy thiên cái gì cách nhiệt tầng loại cái gì cũng không có trời nắng trang trang hạ khối băng vận đi qua tới chỉ sẽ biến thành một vũng nước không chừng hay lại là nước nóng như vậy vận chuyển khối băng cái mất nhiều hơn cái được ngược lại bây giờ hắc điếm quầy rượu là mát mẻ bằng không sẽ để cho lý thái đợi ở nơi này được vậy cũng không được đợi ở nơi này ngươi còn thể thống gì lý thái trực tiếp phản bác nói nếu là ở hắc điếm quầy rượu qua đêm kia đó là đi suốt đêm không về thân phận của hắn không cho phép hắn làm gì ta nói lý thái a ngài không cảm thấy ở chỗ này phá lệ mát mẻ sao ta mấy ngày trước đây cải kiến chính là cho hắc điếm quầy rượu tăng thêm cái hạ nhiệt hệ thống ngài cảm thụ cảm giác chung quanh có phải hay không là rất mát mẻ nếu như có thể đem lý thái ngủ lại ở hắc điếm q u o ẻ rượu lời nói nhất định chính là cho hắc điếm q u o ẻ rượu tăng thêm cái sống bảng hiệu t r ư ớ c còn không có chú ý tới điểm này lý thái bị dương phẳng vừa nói như thế nhất thời cảm giác bốn phương tám hướng đều là khí lạnh hắn trần chờ đi tới hắc điếm q u o ẻ rượu bên tường lấy tay sờ một cái làm ra phản ứng liền cùng ban đầu chỉnh sử mặc giống nhau như đúc đầu tiên là dọa cho giật mình sau đó phản phục phục một mực lấy tay sờ tường kia lý thái không thể tin nhỏ mở to mắt không nói một lời đi ra ngoài ở bên ngoài đợi một lúc lâu lại đi vào đi vào đi ra ngoài đi ra ngoài đi vào lý thái dùng thân thể của mình khảo nghiệm nhiều lần quả nhiên hàng khí này là từ trong vách tường thấm ra dương phảm ngươi chuyện này là làm sao làm được lý thái vẻ mặt dao động sợ hỏi rất đơn giản ngươi xem à nhiều hơn một t ầ n g tường sau đó ta hướng bên trong g i ó p băng cứ như vậy nha dương phàm đem phức tạp vấn đề dùng mấy câu nói biểu đạt đi ra lại nói là rất đơn giản nhưng là làm có chút suy nghĩ cũng thời điểm biết rất khó lý thái than phục dung cái đầu đứng lên lại đi tới bên tường cảm thụ kia lạnh như băng khí tức sau một hồi lâu tiếp nhận sự thật này dương phàm ngươi cái giường này thoải mái không ta ngủ thật thoải mái thế nào ngươi đây là dự định ở nơi này ngủ lại rồi hả thật là thơm tình cảnh mới vừa rồi còn nói không m u ố n bây giờ quay người lại liền nói lên liên quan tới giường vấn đề ta đây có thể đem ta trong phủ giường đưa đến sao lý thái đánh giá hắc điếm q u y rượu bố trí sau đó thật ngoài ý muốn hỏi dương phạm làm ra tiệm này quả thực quá hợp hắn tâm ý dương phạm mặt đầy hắc tuyến trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi chương một trăm năm mươi sáu xui sẹo con trước thứ một bách năm mươi sáu xui sẹo con trước lý thái đã bắt đầu đánh giá chung quanh ra giấu nên đem mình giường đặt ở cái bao xương nào rồi dương p h ạ m theo sát phía sau muốn nói lại thôi đường đường đại đường ngụy vương điện hạ đem giường rời đến trong một quán rượu như vậy thật tốt sao nhưng nhìn lý thái kia hưng phấn bộ dáng dương p h ạ m lựa chọn im miệng h á t điếm quầy rượu còn chưa đóng cửa lý thái thật đưa đến một cái cái giường lớn định ở giáp tự lô ghế riêng giường lớn gắn t ố t sau đem toàn bộ giáp tự lô ghế riêng sửa đổi một phen bên trong có vật cái toàn bộ ném ra còn từ dương phàm này muốn không ít rượu ngon có hơi lạnh ở bên trong bao xương trang sức cho là đủ loại phục vụ có thể so với t i ể u điếm cấp năm sao ta nói ngụy vương điện hạ ta đây giáp tự phòng v ị p một buổi tối tam sâu tiền ngài là hội viên cho ngươi bớt hai chục phần trăm người xem hạ tiền lúc nào trả đây lô ghế riêng bình thường đều là xếp hàng tràn đầy có mấy gian bao xương sớm đã sớm bị nhân hẹn trước bây giờ dọn ra một cái ghế lô cho lý thái hắn mỗi ngày nhập trướng sẽ giảm bớt không ít đây huống chi tam sâu vi tiền xương thực ra rất tiện nghi càng nhiều là dựa vào bên trong bao xương khách nhân chút rượu kiếm tiền bây giờ lý thái trực tiếp bao năm coi là phòng ngủ mình lần này liền thiếu một đỉnh cấp lô ghế riêng thu nhập bớt hai chục phần trăm được à, từ ta sổ sách chụp mũ một năm cái này lô ghế riêng lui về phía sau chính là ta dành riêng lô ghế riêng rồi lý thái bên nằm ở trên giường một cái tay chống đỡ cái đầu một cái tay rung trong tay vung vấy ly rượu coca bộ dáng phá lệ thích ý cái gì ngươi thật dự định ở ta nơi này ở cái một năm dương p h ả m có chút không nói gì nhìn lý thái nếu như lý thái đem hắc điếm q u y rượu coi là nhà ở lời nói vậy làm sao nhìn đều có chút để cho người ta không được tự nhiên a hơn nữa lý thái một mực đợi ở hắc điếm q u y rượu chuyện làm ăn kia làm gì đây phải bảo vệ lý thái an toàn lại phải tiếp đãi tới q u y rượu uống rượu khách nhân nếu là có côn đồ ở cách vách lô ghế riêng ẩn nút hành thích làm sao bây giờ không được sao bản vương lại không phải là không trả tiền lý thái uống trong ly c o ca ngà xây trạng thái hướng về phía dương phàm bất mãn nói bản vương rất thích ngươi này h á c điếm cái này lô ghế riêng ngươi nói giá bản vương không thiếu tiền cái này lô ghế riêng bản vương là muốn định lý thái nói ra lời này thời điểm hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng ngược lại giống như là một mệnh lệnh như thế dương phàm nhất thời cảm giác một trận bất đắc dĩ tiên đảo không là vấn đề bất quá có chuyện phải nói rõ ngài chỉ có thể buổi tối tới ban ngày thời điểm túi này phòng ta sẽ không cho ngươi mở ra nhưng ngươi ban ngày không thể đợi ở hắc điếm quầy rượu dương phàm hướng về phía lý thái nói buổi tối thời điểm bởi vì cấm đi lại ban đêm tồn tại hắc điếm quầy rượu không khai trường lô ghế riêng tự nhiên xác thực bảo an toàn bộ nói ra đề nghị này sau đó trong lòng dương phàm có một ý tưởng lớn mật đến buổi tối sau đó hắc điếm quầy rượu toàn bộ lô ghế riêng đều là c h ố n g đi hắc điếm quầy rượu có tốt như vậy điều kiện nếu như lợi dụng kia là không phải càng có thể kiếm nhất bút khi đó vào ở nhân không giàu thì sang an toàn tính khẳng định không tồn tại vấn đề đáng giá thử một lần a có thể lý thái không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý ngược lại hắn ở ban ngày thời điểm cũng không không thường xuyên đến hắc điếm khoẻ rượu được kêu bao xương này chi phí điện hạ ngài này là chuẩn bị một hơi thở thanh toán dương p h ạ m hỏi thăm lý thái nói tuy ngươi bản vương kia sổ sách nhiều tiền như vậy đều có thể sử dụng chứ lý thái không có vấn đề hỏi dương p h ạ m gật đầu một cái dĩ nhiên có thể hiện nay cộng thêm một trình rào kim cũng chỉ có bốn người khai thông hắc điếm hoa chứ sao trường tôn sung là một hơi thở sử dụng một n g h n năm trăm sâu trình sử mặc ở hắc điếm trung cũng sử dụng không ít nhưng là lý thái cùng trình rào kim hai người hay là phân văn không núp đ í c h nhắc tới lý thái khai thông hắc điếm hoa chứ thời gian cũng rất lâu rồi nhưng hắn không thiếu tiền hơn nữa hắn tới hắc điếm quậy rượu số lần cũng rất ít mỗi lần đều là mua không ít rượu bỏ túi trở về n à y khai thông lại không sử dụng cái này cùng không có mở thông kia là không phải như thế sao cũng còn khá bây giờ lý thái đã tại sử dụng đem lý thái an bài xong dương phàm chậm rãi thối lui ra bao xương này ở trong lòng suy tính phải như thế nào thanh toán ban đêm phục vụ hiện nay hắc điếm q u y rượu có hơi lạnh có một chút không được này hơi lạnh ban đêm không cách nào đóng cửa chỉ có thể cả ngày lẫn đêm mở ra quả thực lãng phí mặc dù những khối băng này đối dương phàm mà nói cũng không coi vào đâu nhưng lãng phí tóm lại là đáng xấu hổ buổi tối thời điểm cũng rất nóng gian đợi ở hắc điếm quẻ rượu thập phần mát mẻ chính là ban đêm quá mức t r ố n g không lãng phí tài nguyên cái vấn đề này đến thời điểm có thể cùng bạch đại gia nói một chút đêm đó lý thái vẫn thật là ngủ lại ở hắc điếm q u y rượu rồi sau đó liên tục rồi chừng mấy ngày lý thái đều tại hắc điếm trong quán rượu trải qua mát mẻ ban đêm có chuyện bầm báo vô sự bãi chiều trên kim loan điện văn võ ba quan đứng ở đại tiệm bên trên túi đầu trải qua buồn chán tào triều lý nhị cũng là tính chất thiếu thiếu sáng sớm bên trên tỉnh lại cũng rất oi b ư ớ c để cho người ta không để được tinh thần hải công công thấy chúng đại thần nên nói nói hết rồi lấy được hoàng thượng bày mưu đặt kế sau đó gân giọng tuyên bố bãi triều tất cả mọi người cho là lúc đó giải phóng nhưng có người cũng rất không thích hợp nghi đứng dậy thần có chuyện bầm báo bưng bản tấu trương s ầ m mặt lại nhìn một cái chính là bới lông tìm vết nhân lý nhị nhữ mày nhàn nhạt nhìn bên dưới người đại thần kia nói a i khanh có chuyện gì muốn tấu ạ ngự sử thay ngôn quan có thể tấu còn có thể có cái gì phòng t r ừ n g lại vừa là vạch tội vị kia đại thần rồi khải bẩm hoàng thượng hôm nay thần thật sự tấu chuyện là liên quan tới ngụy vương điện hạ đại thần kia ngước cổ nói tư thái kia giống như là một cái không chọc nổi đại ngỗng lý nhị vi điều chỉnh tư thế ngồi dậy bản nhìn thẳng đứng lên không nghĩ tới này ngồn u quan lại là vạch tội thanh tước điện hạ chúng đại thần c h ố mắt nhìn nhau người này thật đúng là không biết điều ở trên đại điện liền trực tiếp vạch tội nổi lên ngụy vương chẳng lẽ không biết ngụy vương điện hạ sâu sắc bậy hạ yêu thích sao như thế trắng trận cùng ngụy vương kết thủ không hổ là ngự sử thai ngôn quan trong ngày không việc gì liền mách l ẹ o ngươi nói một chút ngụy vương thế nào ngụy vương điện hạ đã liên tục bốn ngày không bên trên tào triều thần nghe nói ngày qua ngày lưu luyến t i ể u quán bên trong hoang dâm vô độ bầu không khí cực kỳ không được e rằng có tổn hại hoàng gia huy danh a đại thần kia thanh nhâm truyền khắp toàn bộ kim loan điện ngay trước hoàng thượng mặt nói thẳng lý thái không đúng nay đại thần thật đúng là gan lớn lý nhị ở phía trên dò xét cái này ngôn quan im lặng không nói gì trinh dạo kim liếc kia ngôn quan liếc mắt là ngự sử thai ngôn quan không sai đồng thời người này tựa hồ cùng thái tử đi tương đối gần đ o á n chừng lại vừa là kẻ đáng ghét tới chuyện này có thể là thật ngươi chính mắt bài kiến lý nhị hỏi ngược lại này đại thần mới vừa rồi còn là một bộ đắc ý đại công kê bộ dáng vào lúc này giống như chiến bại tựa như t ú i lầu xuống ngượng n g u n g nói thần chưa từng chính mắt từng thấy nhưng là thần có thể khẳng định ngươi dám khẳng định tin vỉa hè đồ vật cũng đem ra ở nơi này nói người thân là ngự sử thai ngôn quan chính là chỗ này sao tận t r u n g cương vị thật là hoang đường n g ư ờ i vừa tới bắt hắn cho chấm kéo xuống lột bỏ q u a n tịch suốt đời vào không được kinh điện hạ mọi người cái cũng đứng thẳng người túi đầu mắt nhìn mũi xem miệng miệng xem tâm không người nào nguyện ý dính vào thái tử cùng ngụy vương minh tranh ám đấu không sai nhưng ngự sử thai là địa phương nào là vì bệ hạ phục vụ bây giờ lại tham gia hoàng chữ tranh đơn giản là không biết sống chết bậy hạ bậy hạ bất giận à thần nói câu là thật cũng là không phải tin vỉa hè lời nói à đại thần kia còn muốn cãi lại trên mặt tràn đầy kinh hoàng không thể tin được lý nhị sẽ làm ra quyết định như vậy kéo xuống lý nhị nói xong câu đó sau không còn muốn nhìn thấy bên dưới người quan viên kia tất cả mọi người tại chỗ người người trong lòng cũng dâng lên háo hức khác thường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ thật không nghĩ tới lý thái lại ở trong lòng lý nhị chiếm cứ cao như vậy địa vị Có câu, nói người hắn mấy lê i lại liền trực tiếp i ề n cũng không hoàng thượng tra tra, trực t bị u quan đi t ị công h khác, cũng có thể thấy được lý Nhị đối hoàng chữ tranh ghét cay ghét、đắng. Chúng khách nhưng còn có chuyện.、Lý、nhị mặt lệnh chỗ h rồi. đối đối tại chỗ người nói. Văn võ ba quan túi Mặt mặt k cũng có được cay còn có đắng. Văn quan đầu, Lý Lý ra, ba võ dám lại lắt nói, rồi giít lắt đầu. Bài chiều. Lê công h i ề u Lê c Công ở bên cao d ọ n g hô lý nhị đã sớm đứng dậy rời đi l o nghỉ trở lại cam lộ điện sau đó lý nhị trên mặt biểu tình phiền não thực ra ở lý thái ngày đầu tiên không có tới bên trên tảo triều thời điểm cũng đã có người đưa tới tấu trương theo thời gian đưa đẩy đưa tới tấu trương cũng càng ngày càng nhiều bây giờ trồng chất tại cam lộ điện trung này một nhóm tấu trương trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là vạch tội lý thái sắc mặt của lý nhị có chút tức giận lý thái trong ngày thường có thể là không phải cái bộ dáng này thế nào bây giờ như thế chăng b ấ t lo chương một trăm năm mươi bảy lý nhị làm khó dễ thứ một trăm năm mươi bảy lý nhị làm khó dễ bởi vì lý thái thân hình hơi mập đi một đoạn đường liền thở hừng h ộ c nếu như tảo triều thời gian kéo dài lâu lý thái thân tử thụ không dừng được thậm chí lại một lần nữa lý thái trực tiếp ngay tại thái cực điện bên trên té xịu cho nên hồi lâu trước lý nhị cũng đã tuyên bố ngụy vương có thể không cần mỗi ngày tới tham gia tảo triều nhưng là vô luận âm thiên trời mưa lý thái cũng sẽ đúng lúc đi tới tảo triều trên đối với lần này lý nhị vẫn luôn rất vui vẻ yên tâm nhưng bây giờ hắn không tới lại có nhân nổi lên tiểu tâm tư ngay trước nhiều người như vậy mặt vạch tội ngụy vương hơn nữa còn là không phải tận mắt nhìn thấy cái này tỏ rõ chính là tới kẻ đáng ghét nếu là phổ thông nôn quan vậy thì thôi có thể đại thần kia đứng phía sau hay lại là thái tử liên quan đến hoàng chữ tranh chính là đại kỵ cái kia n ô n quan chỗ này dám như vậy hôm nay lý nhị sinh như thế đại khí cũng là không phải giúp ngụy vương nói chuyện mà là ở cảnh cáo thái tử không nên động những thứ này tiểu tâm tư hắn không thích nhất chính là hoàng tử giữa lẫn nhau công kích vậy hạ ước chừng phải tuyên ngụy vương điện hạ vào cung lê công công không người đứng ở hoàng đế thân bên hỏi không cần nhìn chính hắn lúc nào đi vào lý nhị nhỏ trâu đến chân mày nói trong hoàng cung phát sinh chuyện lớn như vậy nhi mà làm người trong cuộc lý thái vẫn còn ở hắc điếm trong quán rượu ngủ say x ư a thực ra cũng là không phải hắn cố ý không đi bên trên sớm tào c h i ề u mà là mấy ngày trước đây một mực oi bức phiền hắn buổi tối không ngủ được liên tục mấy ngày ngủ không ngon non rồi bây giờ ở mát mẻ như vậy địa phương một ngủ là ngủ đến giữa trưa một lần lại một lần bỏ lỡ tàu c h i ề u lý thái cũng rất bất đắc dĩ suy nghĩ chờ mình giấc ngủ khôi phục mấy ngày nữa lại bên trên tàu c h i ề u cũng không muộn dù sao phụ hoàng là cho phép chính mình không bên trên tàu c h i ề u cho nên cũng không đoán bỏ bê công việc hôm nay hắn còn đang trong giấc ngộng chợt bị tùy tùng đánh thức tùy tùng mặt hốt hoảng báo cho biết lý thái hôm nay tàu c h i ề u chuyện phát sinh lý thái từ trên giường ngồi xếp bằng lên trên người thịt đều run rầy động mặc quần áo vừa chạy ra ngoài hắn nhưng cho tới bây giờ không t r e o vào ngự sử thai thế nào nằm cũng có thể chúng đau hả lý thái chạy tới hoàng cung lúc sau đã là buổi trưa truyền lời muốn gặp mặt phụ hoàng thời điểm lại được cho biết lý nhị đang dùng thiện đua gì thế nếu như hắn nhớ không lầm lời nói cơm trưa thời gian sớm liền đi qua phụ hoàng làm sao có thể đến bây giờ còn đang dùng thiện nhưng truyền lời người là lý nhị bên người lê công, công nếu lê công công đều nói như vậy lý thái cũng không dám xông vào chỉ có thể đứng ở ngoài điện chờ nay nhất đẳng một mực đến lúc hoàng hôn lý thái liền một cái bước chân đều không động đứng tảo chiêu bên trên chuyện phát sinh hắn cũng lớn đến mức minh bạch biết phụ hoàng bảo trì hắn nạo cái k i a n g ô n quan q u a n trước hiện nay phụ hoàng đem mình lượng ở nơi này cũng là đang cho hắn trừng phạt ánh ban mai không ra khỏi cửa vãn hà đi ngàn dặm những lời này là lý thái mấy ngày trước đây ở dương phảm kia nghe tới nhìn hơn nửa thải hà đã biến mất chân trời sắc trời dần dần tối t ă m lý thái suy nghĩ dựa theo thường ngày quản lý không sai biệt lắm nên đi ra triệu đến chính mình tiến vào đúng như dự đoán đợi toàn bộ trời đều tối sau khi xuống tới lê công công xuất hiện ngụy vương điện hạ bậy hạ cho ngươi đi vào lý thái gật đầu một cái mang một chút quần mới đi một bước thân hình có chút không yên lê công công liền vội vàng tiến lên đỡ hắn xuống chân run một cái không có gì đáng ngại đứng một ngày cổ chân làm đau nhưng hắn không một chút nào dám đậu lê Công công trong cung người hầu cũng có tuổi rồi nhìn lý thái bộ dáng như vậy cũng có chút thương tiếc dù sao đều là hắn nhìn trưởng đại hoàng tử lê công công đứng ở phía sau hơi lắc cái đầu không ngừng thở dài tiến vào cam lộ điện lý thái cúi đầu quỳ xuống nhi thần biết sai m ờ i phụ hoàng trách phạt không nói hai câu trực tiếp nhận sai thái độ của lý thái tuyệt đối là nhất lưu nhi thần không nên liền với bốn ngày không bên trên tàu triều lý thái cúi đầu từng món một cửa trách chính mình sai lầm nhưng lý nhị vẫn như cũ nhìn trong tay đi tựa hồ căn bản không có nghe được lý thái lời nói phu hoàng nhi thần thật biết lỗi rồi trong lòng lý thái có chút thấp thỏm phu hoàng lần này là thật tức giận đủ rồi trâm cũng không nên cái chỉ có thể nhận sai ngụy vương lý nhị thả ra trong tay tấu trương nhìn phía dưới quỳ lý thái tử tốn nói ngoài điện đứng đã hơn nửa ngày lý thái vốn là có nhiều chút hư bây giờ lại quỳ một trận chỉ cảm thấy một trận choáng v ắ n g đầu mắt bốc kim tinh nhắm mắt nói phu hoàng là nhi thần sai lầm rồi nhi thần đương nhiên sẽ không chối nhi thần bảo đảm ngày sau không sẽ như thế rồi ánh mắt của lý thái bên trong đều là hối hận đối với chính mình chuyện làm thật rất xấu hổ thanh tước ngươi mấy ngày ngủ lại bên ngoài làm cái gì lý nhị nhàn n h ạ t hỏi hắc điếm q u o ẻ diệu khai trương động tinh chuẩn bị lớn như vậy hắn vốn là mật thiết chú ý hắc điếm q u o ẻ diệu bên trong chuyện xảy ra đều có c h â u nghe thấy sau đó lý thái ngủ lại hắc điếm q u o ẻ diệu lý nhị càng là chú ý chặt nghe nói cái kia tân mở tự quán có rượu ngon có mỹ nữ xác thực rất để cho người ta c h ầ m luân nhưng là lý nhị không tin lý thái sẽ bị những thứ này tục t ẳ n g sự t ì n h hấp dẫn lý thái cũng không say rượu về phần mỹ nữ đường đường ngụy vương làm sao có thể thiếu nữ nhân cho nên lý nhị rất buồn bực tại sao lý thái muốn ngủ lại ở trong quán rượu bị hỏi đến đây mới vừa rồi còn một bộ lỗi gì đều nguyện ý nhận thức lý thái thoáng cái lung túng phu hoàng chuyện này nhi thần ngủ lại hát điếm khoẻ rượu thực ra cũng là bởi vì nơi ấy khối băng lý thái nói tới đây có chút ngượng ngủng là thật là hắn quả thực quá sợ nóng rồi khối băng hát điếm trong quán rượu có khối băng chật nghe được hai chữ này lý nhị cũng tinh thần tỉnh táo trời mới biết hắn hiện tại có nhiều nhiệt long bảo hạ đã cắt một món áo trong trên người cũng chỉ có một món áo khoác chuyện này ngoại trừ gần người hầu hạ hắn mấy cái cung nữ ngoại không người biết bởi vì quá nóng long bảo cũng mặc không nổi chỉ có thể như thế hàng năm hầm chứa đá khối băng cũng không chống nổi mùa hè coi như chống được cũng không cách nào sử dụng quá lâu cộng thêm năm nay mùa hè tới phá lệ nhanh bây giờ liền đã đạt đến tiết trời đầu hạ nhiệt độ không sai kia h ắ c điếm trong quán rượu không chỉ có khối băng hơn nữa toàn bộ trong điếm cũng mát m ẽ vô cùng phu hoàng ngài cũng biết nhi thần vóc người mập mạp rất là sợ nóng nhưng đi nơi ấy mồ hôi cũng sẽ không lưu nhất thời thăm l ệ n h lúc này mới ở lâu rồi mấy ngày lý thái chân chân thiết thiết nói ra ý tưởng của hắn thật sự là hắc điếm q u o y rượu quá hấp dẫn người rồi nay mới khiến hắn lưu luyến quên về nghe được lý thái như vậy giới thiệu hắc điếm q u o y rượu trong lòng lý nhị đều có kinh ngạc cảm giác rất là không tưởng tượng nổi nhưng suy nghĩ một chút này hắc điếm ông chủ q u o y rượu là dương phàm dựa vào dương phàm lai lịch tựa hồ cũng không phải là không thể dán vẻ phụ hoàng này khối băng không chỉ có có thể ở cái kia sử dụng vẫn có thể mang đi kia khối băng lóng ánh trong suốt không có bất kỳ mùi là lạ, lạ lý thái nói tiếp hắc điếm khoẻ rượu tốt đây cũng tính là hắn cho dương p h ạ m lễ vật rồi dương p h ạ m đối với hắn trượng nghĩa hắn tự nhiên cũng sẽ không làm như không nhìn thấy giúp hắn ở phụ hoàng này trò chuyện cũng không đoán việc khó ồ thật có tốt như vậy lý nhị trần chờ hỏi nhưng trong lòng đã tin hơn nữa lý thái định thì sẽ không lừa gạt hắn hắn hiện tại hướng về phía vậy không có mùi khối băng cũng là hết sức tò mò phụ hoàng nếu không tin ngày mai ta liền đem kia khối băng đưa đến trong cung cho phụ hoàng gặp một lần kia khôi không kia kích ngài biết điếm cái cái Nhi người ta quyền. Giới thiệu hắc điếm quảy rượu lý thái giống như là ra máy hát. Có cái gì tốt lời nói nói cái gì cho phải lời nói. hoan coca, cửa ta ra thể chung, phù hoàng hắc thật chỗ chú, thần hỉ nhất chính thích, chỗ cho hắc như hát, cho băng còn ngon cũng uống ngon ngọn, quyền. gì gì gì có có. có đặt tốt trở rất tốt để đều ở rượu rượu rượu rượu rượu quảy quảy vào là là là là máy lý về xé ồ thật có tốt như vậy lý nhị có chút hăng hái hỏi khoảng thời gian này một mực chú ý hắc điếm quẻ rượu lý nhị sớm muốn đi kia nhìn một chút bây giờ lý thái nói nhiều như vậy tất cả đều là lời khen cái này làm cho hắn lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh bưng chương một trăm năm mươi tám nệm thứ một trăm dưới mười tám nệm phụ hoàng nếu như ngài có rảnh rỗi có thể xuất cung tự mình đi gặp nhìn bảo đảm để cho phụ hoàng hài lòng lý thái lần nữa mặt bên tán dương hắc điếm quầy rượu một phen có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi gặp một chút dương p h à m tiểu tử kia cũng đã lâu không có thấy hắn lý mỉm cười nhị vi nói như vậy một phen nghe đến lý nhị coi như là đã hiểu lý thái chính là giúp dương phàm nói tốt một mực ở tán dương này hắc điếm tốt bất quá lý thái dám ở trước mặt mình đều nói hắc điếm được kia nghĩ đến thì sẽ không quá kém đi xem một cái đảo cũng không sao quan trọng hơn là lý nhị cũng muốn tự mình nhìn một chút dương phàm cũng đang chơi đùa cái gì đó lại vừa làm ở hắc điếm lại vừa làm ở tự quán đoạn thời gian trước làm ra cái dạ minh châu bây giờ càng là liền khối băng tất cả đi ra giống như dương phạm như vậy có thể dày vò lý nhị còn từ không bài kiến tuy nói có cấm vệ quân m ộ ư ơ i hai canh giờ không gián đoạn giám thị tuy thời báo cáo hắc điếm nhất cử nhất động nhưng là không phải tận mắt nhìn thấy lý nhị tóm lại có chút hiếu kỳ vừa nghĩ tới lý thái như thế sùng bái hắc điếm lý nhị cũng có chút chẳng án hắc điếm có tốt như vậy so với hoàng cung cũng còn khá nghĩ tới đây lý nhị đối dương phạm lại chê một phen làm cũng trúng đạn dương phạm biểu thị chính mình tặc vô tội ngự sử thai còn thiếu một vị n ô quan Thanh tước có thể tuyển nhân có đề cử l ý nhị c h u y ể n đề tài đột nhiên hỏi cam lộ điện bên trong chỉ có hai người bọn họ bởi vì quá trống trải còn mang theo điểm hồi âm những lời này cũng chỉ có thể là nói với lý thái trong lòng lý thái ngần ra ngự sử thay ngôn quan đây không phải là sáng hôm nay vạch tội hắn người quan viên kia ạ nghe tùy tùng báo cáo nói cuối cùng người quan viên kia bị trục xuất trường an đ ờ i này dừng bước tại này hiện nay phụ hoàng lại hỏi hắn có người hay không đề cử phụ hoàng nhi thần luôn luôn không để ý tới những thứ này tại sao nhân tuyển đề cử nay đề cử quan chức trách nhiệm trọng đại lý thái liền trong lòng đoán có nhân tuyển cũng không thể nói rất là huyền chuyển cự tuyển chuyện này trước c á i kiêm ngự sử thai ngôn quan cùng thái tử đi gần n à y phía sau màn là người phương nào thao tác người sáng suốt đều có thể nhìn ra được phụ hoàng để cho hắn chọn người thực ra cũng là tự cấp thái tử cảnh cáo chỉ bất quá đã coi nhẹ triều đình hết thể lý thái đã sớm không thèm để ý những chuyện này c o i như lý nhị cho hắn quyền lực hắn cũng không nghĩ m u ố n nếu không n h â n tuyển kia chấm liền tự đi chọn lựa đi lý nhị nói lời này thời điểm chăm chú nhìn lý thái đem hắn trên mặt toàn bộ biểu tình nhìn rõ ràng có phụ hoàng c à n c ư ơ n g độc đoán nhất định có thể chọn lựa ra t ố i thích hợp n h â n tuyển chỉ là phụ hoàng ngày đêm vất vả nhất định phải cố thân thể mới được nói lời này thời điểm lý thái là xuất phát từ chân tâm lý nhị cũng cảm nhận được lý thái hiếu tâm câu câu quan tâm cũng đến trong tâm khảm chấm sẽ chú ý đêm đã khuya ở trong cung ngủ lại đi nhớ ngày mai đái băng khối còn ngươi nữa nói những thứ kia rượu ngon lý nhị nửa câu đầu nói xong dừng lại một hồi lâu sau đó nhắc nhở lý thái khối băng và rượu ngon chuyện hắn không mê rượu đ ố i cái gì cũng điểm đến thì n g ư n g nhưng nhân trung quy là có chút hiếu kỳ tâm lý nhị đối những thứ kia rượu ngon xác thực rất động tâm cho nên đang cùng lý thái xé như vậy một đống lớn sau lại đi vòng qua rượu ngon khối băng bên trên thực ra lý thái là phi thường muốn muốn xuất cung nhưng là bị lý nhị vừa nói như thế không thể làm gì khác hơn là lưu ở cung trung hoàng cung ngây ngô quán kia mát mẻ địa phương lý thái bây giờ rất là oi bức chỉ là ở cam lộ điện như vậy đoạn thời gian hắn sau áo lót đều ướt đẫm ừ đáp lại hoàn lý nhị sau đó lý thái ra bên ngoài thối lui vẻ mặt đau khổ nhìn đen nhánh thiên ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng lý thái liền hướng bên ngoài cung chạy cũng không quản lý mình hình tượng mặc h ô m qua áo quần đi tới hắc điếm q u o ẻ rượu dương phảm dương phảm đẩy cửa ra lý thái liền kêu dương phạm tên dương phạm đang ngủ say bị này dồn dập tiếng gọi ầm ĩ thức tỉnh con mắt cũng còn không mở ra thân thể liền bị lý thái dùng sức lay động cường độ lớn để cho cổ của hắn đều phải bị rung chặt đứt còn bà nó ngươi ngươi làm gì ngựu sát sao dương phạm bị lắc ngũ mê ba đạo cố nén choáng váng mở mắt ra nhìn người vừa tới kinh hoàng hỏi lý thái thở hào hẹn thật không biết dương phạm là thế nào ngủ được đem hắc điếm khoẻ rượu trang tốt như vậy chính mình trong phòng vẫn như thế nhiệt tay hắn lau một cái mồ hôi trên n ó n í c h sang bên hất một cái ta phụ hoàng chỉ đích danh muốn uống ngươi trong điếm rượu còn có khối băng cho ta lấy chút mạng lớn ta tốt đưa tiến vào cung khối băng vận chuyển tới hắn trong phủ đều có chút khó khăn chớ đừng nói chi là vận chuyển tới trong hoàng cung đi không chừng vận chuyển tới trước mặt lý nhị chỉ có thể là một vũng nước rồi cái gì b ậ y hạ muốn uống ta trong tiệm rượu dương p h ạ m tỉnh lại nghe được cái này tin tức tựa như cùng xét đánh ngang hai hắn biết rõ mình mở nhà này tự quán một mực bị hoàng đế chú ý nhưng là các không quái dày cũng coi là bình an vô sự nhưng hôm nay hoàng đế lại muốn uống hắn trong điếm u ố n g rượu đây là muốn đánh vỡ thang bằng sao ngươi làm cái gì hoàng thượng tại sao sẽ đột nhiên muốn uống ta đây tiệm nhỏ rượu dương phản có chút lo âu hỏi thu đại chiêu phong khoảng thời gian này hắn đã tận lực tránh cho còn lại người cạnh tranh mánh khoẻ nhỏ rượu di tiệm gây sự trong thức ăn nếm r a trùng chỉ cần có lý thanh l i ê n ở chuyện nhỏ cũng khỏe giải quyết nhưng bây giờ liền lý nhị đều nghĩ tới hắn tiệm này sợ rằng hắc điếm q u y rượu sẽ đưa tới nhiều người hơn chú ý ta thấy n g ư ờ i này tiệm nhỏ không mở dịch đặc biệt vì n g ư ờ i đang ở đây trước mặt phụ hoàng nói tốt mấy câu lý thái có chút đắc ý vừa nói coi đ ờ i này có thể vẫn chưa có người nào có loại này vinh hạnh đây ta cũng biết bệ hạ muốn uống gì dương phàm dối người xoay mình xuống giường một động tác này để cho lý thái phát hiện dương phàm trên giường có chút không giống địa phương người bình thường ván giường đều rất cứng rắn xoay mình đứng lên giường tuyệt đối sẽ không có co giãn nhưng là dương p h ạ m giường cũng rất mềm mại mềm mại giống như là ở sở thủy như thế lý thái trực tiếp ngồi ở dương p h ạ m trên giường vỗ néo mông một cái cảm thụ mềm mại xúc cảm lý thái ngạc nhiên hỏi dương p h ạ m người đây là cái gì tại sao a thoải mái lý thái vừa nói cả người liền nằm kia trên giường mới vừa mới tiến vào thời điểm hắn còn ghét bỏ dương p h ạ m trong phòng thập phấn oi bức nhưng nằm ở trên giường này sau chỉ cảm thấy lạnh cả người cả người liền như sa vào rồi lạnh như băng đ ô n g vải chính giữa loại này thoải mái là thẳng đến xương thủy lý thái không nhịn được phát ra một tiếng thỏa mãn nghẹn ả o dương phàm không nhịn được liếc mắt ta nói lý thái ngươi thật đúng là không coi mình là người n g o à i a mau dậy đến đây chính là giường của ta toàn thế giới chỉ có một tấm bây giờ dương phàm trong phòng còn không có trang hơi lạnh điều kiện hôm qua trước buổi tối thả một khối khối băng đã sớm hòa tan duy nhất chống giữ quá hạ thiên chính là chỗ này một tấm đệm nước lót ngủ ở phía trên lại băng vừa mềm để cho hắn thật là hài lòng bao nhiêu tiền ta mua lý thái h i ế p mắt nói ngươi lấy cái gì mua tín dụng ngạch độ sao dương phạm tuấn hỏi không sai bao nhiêu tiền ngươi trực tiếp trừ đi đây thật là toàn thế giới duy nhất một t r ư ờ n g mới vừa rồi dương phạm là nói như vậy lý thái một lần nữa hỏi trong thời gian ngắn cũng chỉ có một cái như vậy cái giường này đ ẹ m như vậy được hoan nen nếu như xuất ra đi bán cũng là một cái kiếm tiền phương pháp hơn nữa rất nhiều người xác thực không tới được hắc điếm q u i rượu nếu là dùng cái giường này đệm tạo phúc c h ă m họ cũng coi là làm cái v i ệ c thiện ngươi có phải hay không là còn có phải có nói nhiều cho ta tới mấy tờ dương phàm ngủ cái này nệm còn có chút tiểu nếu là cửa hàng hắn cái kia giường lớn rõ ràng không đủ ngươi nếu là muốn chế tác riêng lời nói ta bên này có thể cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu bất quá giá tiền chứ sao dương phàm lúc nói chuyện nào nạn động hạ thủ chỉ lý thái liền mí mắt cũng không có nhấc hoàn toàn thất vọng chỉ cần ngươi có thể làm được tiền cũng là không phải chuyện dương phạm gật đầu cười cùng không thiếu tiền lại không quan tâm người có tiền nói chuyện làm ăn thoải mái nhất rồi đệm nước vật này nói thật hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ là một hối đoái chương trình thôi đã có được chúng kia ngược lại là có thể chính thức tiêu thụ một phen chương một trăm năm mươi chín thuốc nơ v i t thứ một trăm năm mươi chín thuốc nơ v i t có lần này bị vạch tội chuyện lý thái lui về phía sau là không có khả năng một mực đợi ở hắc điếm k h o rượu chiếu trước mắt tình huống này ngủ tiếp mấy ngày đi xuống sợ là h ắ n cái này ngụy vương danh hiệu đều phải bị nhân cho vạch tội hái được